đừng có gấp sớm muộn gì có một ngày k i a tiên bảo có là của chúng ta tới lúc đó sẽ giúp ngươi lấy diệp thiên anh thủ cấp cũng không m u ộ n thanh sơn thánh giả liếm liếm đôi môi khuôn mặt tâm độc đồng thời đại la môn t r u n g tạm thời còn bị vây an bình trong tần không cùng thiên ban thánh giả hai người cùng nhau chấn giữ đại la môn tin tức kia là tần không cố ý thả ra dần dần ở nhập thánh cường giả trong chuyên gia điều này cũng chặt đứt những thực lực kia không được còn muốn ham tiên bảo người ý niệm trong đầu còn dư lại còn lại là một ít chúng nhập thánh hậu kỳ cùng trong vực sâu vì số không nhiều nhập thánh đại viên mãn tần không ở mở ra vực sâu tầng thứ hai lối đi đích m g ư u ngày cùng thiên ban thánh giả cùng rời đi hỏi hắn sư tôn tin tức những thứ kia nhập thánh đại viên mãn cường giả đều là ở thiên ban thánh giả sau từ trong vực sâu đi ra hắn cũng vì gặp qua cũng không biết những thứ kia nhập thánh đại viên mãn cường giả thực lực rốt cuộc cụ thể như thế nào mà thiên ban thánh giả tất cả đều lịch duyệt cao nhưng cũng không có cùng nhập thánh đại viên mãn cường giả đã giao thủ giống như trước không biết những thứ kia nhập thánh đại viên mãn cường giả thực lực cụ thể như thế nào hai người tu luyện ngoài cũng thương nghị quá chuyện này thần không nhớ lấy v ư ợ t sâu tầng thứ hai đứng hàng thực lực đem những thứ kia có thể có theo thành uy hiếp cường giả tên tất cả đều ghi t ạ c trong lòng không biết là biết rồi tần không cùng thiên ban thánh giả không dễ chọc vẫn còn là những thứ kia nhập thánh cường giả kiên nhẫn mười phần nay thoáng một cái cả thể năm năm thời gian cũng là không thấy một người bước vào đại la môn Bất Trung theo thần t quá ở Đại dõi La Môn h ứ cảnh cũng có cứng liên tiếp không ngừng, hàng năm tới không có rơi xuống hiện nhiên là những thứ kêu nhập thánh g là là tiếp tới rơi i thư kêu quá, c ũ g k ô này g buông không trong tay. Nam Quang Tiên kiếm ý niệm trong đầu cùng chẳng có cho cướp đầu qua tần Nam Tiên niệm tha đoạt tay tâm tư, kiếm ý l từ t đầu đến cuối, cũng không người nào dám ù ý xuất thủ thôi. Cảnh này khiến tần không cùng thiên ban thánh giả một ngày cũng khó khăn lấy tiết kiệm được tâm tư giờ phút này tần không nhắm mắt khoanh chân ngồi ở đại la cung bên trong quanh thân ly lực v ầ n quanh là ở tu l u y ệ n trong hôm nay tiểu tu luyện tới nơi này nay thần bí tư chất vẫn còn là như vậy làm người ta khó có thể tính toán năm năm thời gian ta cảm giác không sai biệt l ắ m có thể tiến vào nhập thánh đại viên mãn đợi đến tiếp theo tiến vào bế quan trong lúc mượn một chút thiên ban thánh giả theo lời đáng dược có thể đánh sâu vào nhập thánh đại viên mãn thần không thở dài một cái thiên ban thánh giả còn lấy tốc độ tu luyện của mình vẫn lấy làm hảo nhưng tần h không đạo ra tốc độ tu luyện của mình nhưng là thật khiến cho thiên ban thánh giả sửng sốt này trong vòng năm năm hắn cũng là cũng không nhàn rỗi cùng mình ái thê phong yên nhiên cùng t à n g tư lan cùng nhau du lịch thiên hạ núi sông đại xuyên rộng rộng rãi hảo hảo giúp đỡ đã biết hai gã tiểu thê một phen cũng là chính xác chuyện tình đợi đến hai gã tiểu thê hoàn toàn ngoạn cú liêu sau hắn mới trở lại đại la môn t r u n g dĩ nhiên nếu như đại la môn t r u n g gặp nguy hiểm hắn tất nhiên là muốn trước tiên trở lại đại la môn bên trong truy cập http chọe nủ ạ toại để đọc trái tim đen đũ ám chuyện một ít lần du lịch đã đáp ứng hai nàng bế quan một lần sau nữa mang hai người đi ra ngoài hảo hảo chơi lần trước tần không bất đắc dĩ cười một tiếng mở rộng một chút thân thể chuẩn bị đặt chân đi tìm đại la môn bên trong hai vị tiểu thê lần trước xuất hành đụng phải rất nhiều chuyện đến bây giờ còn trở về chỗ cũ vô cùng ừ trước khi đi hay là muốn trước cùng thiên ban lao b á nói lên một tiếng chẳng qua là đang ở tần không đặt chân đi ra đại la cung c h ư ớ c mắt kia vốn là d ã n ra chân mày đột nhiên nhân lại kia vốn là vẻ mặt sắc mặt vui mừng vẻ mặt chỉ một thoáng cứng ngắc lại chốc lát nữa xem lúc đã khuôn mặt tâm t r ầ m vốn là muốn muốn cùng ái thê du lịch lại cứ thiên không nên có người vào lúc này tần không trầm giọng tự nói trong đôi mắt hiện ra s ắ c ý đại la môn t r u n g có người đặt chân người nào nháy mắt công phu tần không đã đi ra khỏi đại la c u n g đặt ở đại la môn nhất phương bầu trời thiên ban thánh giả ở tần không đi ra trước mắt giống như trước phát hiện có người đặt chân đại la môn n h ớ n mày nhanh chóng từ bế quan trong trạng thái thoát khỏi t i ế người vào trời cao o trời t r bên n cùng c tần không sóng vai. Hai đại nhập thánh Hai vai. đại n g g ả này h ấ t tể tiến v o trong, trạng thái chiến đấu. Người tới. Thực lực sợ là không tầm thường. Đại môn bên trong, quả thật có một người đạp ở trên trung. Đại đạp chiến Người không Lamôn bên người không Người n lực đấu. quả là sợ à có ở một đầu tóc bạc đang mặc màu vàng đạo bảo bào đầu vẽ lấy một bức kim con mắt đ ồ làm người hoa cả mắt xem thứ nhất thân ly lực cũng không l i ệ m thân nửa phần làm như trắng trận ra hiện tại nơi này căn bản không có sợ hãi quá tần không cùng thiên ban thánh giả bộ dáng cho dù là lúc này thấy hai người cùng nhau xuất hiện cũng là vẻ mặt hòa ái nụ cười không thay đổi xem ngươi này sau lưng bảo kiếm quả nhiên là tiên bảo trên bảng duy nhất tiên bảo nam quang tiên kiếm tóc bạc đạo bào lão giả hòa ái cười tần không quyết định thật nhanh vừa kéo sau lưng bảo kiếm cùng phong cũng theo bảo kiếm một trận ba vũ sao nhìn trong mắt ngươi cấp đợi nếu muốn lấy kiếm này cứ việc tới lấy tần không người này là vượt sâu tầng thứ hai đứng hàng mười ba vị tên là kim mục p h á p thánh ngàn không được khinh thường hơn nữa hắn vào bình thường không phải là ngộ đạo nhập thánh đại viên mãn người bất đồng thực lực của hắn có thể đứng hàng đến mười ba vị hoàn toàn có thực lực chém giết hai gã nhập thánh hậu kỳ nhân vật thiên ban thánh giả đánh giá tóc bạc đạo bảo lao giả t r ậ t t h â n thức truyền âm cho tần không cao chi này dám lớn mật sông vào đại la môn nhân vật là ai mười ba vị thần không trong lòng nhất nghiệm không cần phải nói nay kim mục pháp thánh tất cho là kia tiến vào nhập thánh đại viên mãn nhân vật mà này mười ba vị cũng không phải là như vậy tùy tùy tiện tiện c ư ờ n g giả đứng hàng tốt mười người đều là kia theo dõi ra khỏi tự thân chi đạo nhân vật này tiếp xúc gần gui theo dõi tự thân chi đạo nhân vật hạng có tại sao có thể là trong nháy mắt tiếp xúc diệt nhân vật nhìn như phong khinh vân đạo kỳ thực trong lòng cảnh giác bỏ vào lớn nhất ha h a kia tựa như ngươi nói kim mục pháp thánh vẻ mặt nụ cười chỉ nói này một câu có thể chính là này một câu kim mục pháp thánh lai ý rõ ràng cũng không nhiều làm nửa điểm nước bùn lời nói rơi xuống trước mắt nụ cười như cũ lại thấy kia bảo trung măng gió trong tay đột nhiên chợt lóe kim quang một thanh kim lắc lư đại truy tử lạc trong tay này kim truy có chút quái gì, truy trên đầu có hai con mắt bên trái ánh mắt nhỏ bên phải ánh mắt lớn đều là kia trong nháy mắt nếu như chiếm được tiên bảo ta đây liền ẩn n ú t đến trước thời hạn tìm được vị trí tới lúc đó không người nào có thể tìm được ta ta đang tìm đến đạo của mình đi ra lúc không có người có thể làm sao ta kim mục pháp thánh vẻ mặt tâm trầm đối với giết chết tần không cùng thiên ban thánh giả hắn không có cảm giác được chút nào áp lực vâng kim mục pháp thánh một bước đạp trong tay kim truy loẹ loẹ phát sáng kia hai ánh mắt lại càng quái dị vô cùng giờ phút này một bữa tử vùng tần không cùng thiên ban thánh giả cũng không khỏi rút lui hai bước mà kim mục pháp thánh còn lại là một tay thúc d ụ c pháp quyết một tay thao túng kim truy theo sát không nghỉ tần không người tính toán như thế nào đánh ta cái vốn không phải là đối thủ của hắn người này công pháp bất luận một ít song kim truy cũng đủ để đem ta áp không thở nổi thiên ban thánh giả rút lui lúc cái chán lưu mồ hôi nói thiên ban lão ba có lòng tin ở trong tay hắn ngăn cản bao lâu thần không thần thức truyền âm không nhiều lắm mười giây thời gian nếu như qua mười giây ta chỉ có chạy thiên ban thánh giả t r a o mày đầu tuy là trong lòng nghi vấn cũng là nói thẳng nói thần không gật đầu ánh mắt nhìn kia ken ken ken tới đại truy đôi môi nhẹ đậu mười giây vậy là đủ rồi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bốn né tránh mười giây vậy là đủ rồi thần không lẩm bẩm tự nói thân thức cùng thiên ban thánh giả thương định t ố t sau thiên ban thánh giả không có nửa điểm do dự quát to một tiếng quanh thân ly lực chuyển động không dám có một chút điểm phất lờ khoe miệng một trận lay động nhanh chóng đ ọ c động lên phát quyết mười giây mười giây hắn giúp t h ầ n k h ô n g đánh bạc này mười giây đánh bạc của mình nửa cái tánh mạng thần không ta nhưng là đem mạng giả cũng giao cho ngươi thiên ban thánh giả một cách đánh cái chán chạy xuống mồ hôi đối với này kim mục pháp thánh trong lòng hắn còn không nhỏ sợ hãi thiên ban ngươi muốn cùng ta đánh kim mục pháp thánh một tiếng chê cười phất tay kia màu vàng tiểu truy một thành vức kim quang loại lên khí thế như cầu v ồ n g chỉ một thoáng đất r u n g n ú i chuyển không khí cũng phảng phất ở đông đưa một hơi hai tức thiên ban thánh kiếm pháp thiên ban thánh giả thấy kia kim mục pháp thánh không có nửa p h ầ n ư ớ cát bẩn thỉu i xuất thủ b i ế thiên t ban thánh giả sợ là liếc nhìn ấ y r kim mục phát thánh không dám tùy ý xuất thủ lại thấy kia kim truy thượng nháy mắt một cái nháy mắt kim mục p h á p thánh liếm liếm đôi môi nói thiên ban thánh giả không nghĩ tới ngươi một đời phong hoa hôm nay thế nhưng rơi vào cho một người trẻ tuổi làm pháo hôi trình độ ngươi cho rằng ngươi đứng hàng bốn mươi lăm vị thực lực có thể cùng ta đánh đồng sao đừng như vậy nói n h ả m nhiều thiên ban thánh giả nghiến răng nghiến lợi ha ha phải không kim mục pháp thánh không tiếp tục bắt đầu hòa ái đang khi nói chuyện một ít đem truy đột nhiên hướng thiên ban thánh giả giết tới nói đánh là đánh thiên ban thánh giả thấy kim mục pháp thánh xuất kích vội vàng một cái rút lui ba bước sau khi hắn ngang trời chém đối với hướng kia chạm mặt mà đến kim truy thiên ban thánh pháp một kiếm v ạ n ảnh thiên ban thánh giả đem chém một kiếm này chém ra hàng vạn hàng nghìn thánh quang ảo ảnh đi theo một kiếm v ạ n ảnh phân biệt không rõ cái nào là thật cái nào là giả chút tài mọn cũng dám lấy ra mại l ộ kim mục pháp thánh ngay cả trốn cũng không trốn xuống màu vàng truy nhộn nhạo màu vàng hoa mắt quang hoa mắt quang nơi đi qua kiếm ảnh không khỏi là tầng tầng tan giã nhất kiếm thánh luân Chém. Chém t kiếm, kiếm, kiếm, kiếm thứ á n h ba thánh quang kiếm khí s i u xiu xiu xiu vốn là hạo hạo đáng đáng vận sức chờ phát động ngàn vạn kiếm khí mạnh mẽ ở nơi này kiếm thứ ba rơi xuống toàn bộ đánh ra toàn bộ cũng phá cho ta kim mục pháp thánh ánh mắt cũng chưa từng nháy mắt quá một lần thực lực cao hơn thiên ban thánh giả một đầu hắn sông mạnh sông thẳng không lùi phần sau phần đối mặt kia ngàn vạn kiếm khí đột nhiên một ngụm pháp quyết độc lên vê anh trong c h ư ớ c mắt kim mục pháp thánh kim truy văng lấp lánh kim quang trống đ ỡ hết thảy vạn thiên kiếm khí tất cả đều pha thoái tầng tầng tan rã làm sao có thể thiên ban thánh giả con ngươi đột nhiên một cái co rút lại hắn có thể tự hào thánh quang kiếm khí lại bị dễ dàng như thế phá khai rồi chỉ có hai tức hắn đã bị kim mục pháp thánh kia hoa cả mắt công kích gáp không thở nổi bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể chi c h ố n g bao lâu kim mục pháp thánh tiếng cười nhạo liên tục hai người không c h u n g giao thủ thiên ban thế nhưng cùng kim mục pháp thánh giao thủ hai người này chính là trong vực sâu người nổi bật cái nào cũng không phải là dễ t r e o chủ chỉ bất quá thiên ban thực lực không bằng này kim mục pháp thánh cùng này kim mục pháp thánh giao chiến một cái sơ sẩy t i ể u rất có thể vứt bỏ tánh mạng thiên ban thánh giả lại vẫn dám cùng kim mục pháp thánh giao chiến từng cái từng cái núp trong bóng tối quan sát trận này chiến đấu nhập thánh cường giả không khỏi là trong lòng nhớ tới này nam quang tiên kiếm xem một chút có cơ hội hay không nếu có cơ hội lời của nhất định phải tiến lên tranh đoạt này nam quang tiên kiếm nếu như này hai phe có thể lưỡng bại câu thương là tốt lưỡng cường giao chiến không biết có bao nhiêu muốn ở sau lưng chờ m ỏ béo bở người tồn tại thứ tư tức thiên ban thánh giả sắc mặt bỏ bừng chiến đấu đồng thời Hắn không khỏi là m ộ thứ lần vừa một lần đếm lấy kia đòi mạng vừa kia một đếm t đòi ờ i gian. Thiên giả nhiên lui, tươi miệng Chai ngụm trung Ngáy công ban ra. Ken Ken. thánh ra. Chai anh. Nháy mắt công phu. Trăm ngàn Phá. phu. hiệp. h máu đột rút một từ mắt Trăm t xì năm tức hoa anh cơn gió mạnh bởi vì chiến đấu côn g bạo pháp thuật ở trên bầu trời nộp đụng lộ vẻ phá lệ chói mắt ngay cả mặt trời đỏ liệt quang cũng bị che đi giờ khắc này chỉ có kia đại la môn phía trên kịch liệt giao chiến lại thấy một người đặt chân nhất phương trong tay t h u ố c d i ụ c pháp quyết tốc độ có thể xưng là quỷ thần khó lường kích động giao chiến tác động mỗi một cường giả tâm linh tần không đứng ở phương xa đem ly lực bỏ vào cực hắn nhất toàn bộ dung hợp ở nam quang tiên kiếm trên tan vỡ một hơi một hơi tiêu s á i quá thời gian trôi qua ở nơi này thời khắc này tới quan trọng lớn hắn đem toàn bộ lực lượng cũng thêm ở nam quang tiên kiếm thượng đang đợi đánh ra kia nghiệp hỏa dung hợp nam quang tiên kiếm mạnh nhất một k í c h một k í c h kia hắn nhất định phải có đầy đủ thời gian chuẩn bị mới được đối thủ nhưng là kia nhập thánh k ỳ đại viên mãn cường giả mười giây khấu trừ rất cảm động mười giây thiên ban ngươi cả đời phong hoa chính là ngại mạng quá dài mà thôi ngươi cho rằng ngươi là ta kim mục pháp thánh đối thủ không cồn g phong tàn sát bừa bãi pháp thuật nộp đụng làm người hoa cả mắt kim mục pháp thánh thế công không có nhất phân một chút nào dừng lại liên hoàn truy kích một bước bước ra một ít đem truy một lần tiếp theo một lần o à n h kích thiên ban thánh giả phòng ngự pháo đài không để lối thoát t h ứ sáu tức chịu chết đi kim mục pháp thánh một tiếng cười to chiến đấu lúc hắn làm như vào ma nhất loại điên cuồng liếm liếm đôi môi nếu như cẩn thận quan sát lời của sẽ phát hiện kia truy trên đầu hai con thủy chung nháy ánh mắt không biết ở khi nào đã nhắm lại chính là ở nơi này nhắm lại trước mắt kim mục pháp thánh q u á t to một tiếng nhận lấy cái chết bay lên không một búa rơi xuống cuốn phong cuốn tích gió lốc kim mục pháp thánh nương theo gió lốc chừng đánh hướng thiên ban thánh giả hoàng bét thiên ban thánh giả thân thể run lên vội vàng dùng linh bảo chặn lại một k í c h kia、vâng. vang n v dội thiên địa thanh âm cơn gió mạnh vì tâm chung quanh tàn ra ly lực ba động như sấm âm loại nổ vang suy máu tươi tích tích rơi xuống thiên ban thánh giả có chút đứng không vững lại thấy hắn thao túng linh bảo cánh tay phải ống tay h á o đã l ạ n d ụ n g lộ ra chính là kia sương đỏ nhanh chóng phát tím biến thành màu đen đích tay cánh tay thiên ban thánh giả đã không cảm giác được này cánh tay phải trực giác rất hiển nhiên ở mới vừa ngăn cản một cách kia lúc này cánh tay phải tạm thời phế bỏ thở dốc không ngừng thứ t a m tức vain lại là làm lòng người kinh hãi mặt đất đung đưa kim mục pháp thánh thế công từ đầu đến cuối cũng không có đ ỉ n h chỉ quá ở đây vang dội thiên địa một kích sau khi lại một lần nữa đảng phi xuất thủ thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mạng hắn căn bản không có tính toán lưu thiên ban thánh giả mạng thấy thiên ban thánh giả bị thương ép sát đi thiên ban thánh giả sắc mặt sông lên hồng ở này căn bản không có dừng lại trôi qua thế công hắn miễn cưỡng có thể gắng giữ tỉnh táo thấy kim mục pháp thánh vừa xông lên thượng tiền lai vội vàng thao túng pháp quyết rút lui không ngừng hắn một cái c ẳ n lắn răng ánh mắt không khỏi thoáng nhìn sau l ư n g tần không nhìn kia tụ lực tần không hắn hai đấm nắm chặt tần không ta đây nửa cái mạng g i à cũng cho đánh bạc ngươi có thể có muốn hay không cô phụ ta đối với tín nhiệm của ngươi có thể dùng l á linh bảo toàn bộ cũng dùng một lần có thể sử dụng pháp thuật cơ hồ dùng một cái không sai biệt lắm hắm đang ở chờ này mười giây Tám tức. còn có hai tức tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh thiên ban thánh giả đánh bạc nửa cái mạng đi vì tần không tranh thủ mười giây thời gian thiên ban thánh giả sắp chống đỡ không nối kim mục pháp thánh quả thật mạnh lợi hại từng cái từng cái cường giả kinh hồn tán đảm ngay cả thiên ban thánh giả cũng kiên trì bất quá mười giây hiện nay thứ chín tức mắt thấy thiên ban thánh giả khó có thể chống đỡ từng cái từng cái cường giả cũng cho là sông âm đã định nhưng chỉ là ở đây thứ mười tức trước mắt công phu ở được thiên ban thánh giả đã không tiếp tục sức mạnh lớn lao một đạo kinh người ly lực cũng là đột nhiên truyền ra tại sao này ly lực n à y cổ ly lực như hồng thủy một loại sông phá chiến đấu trung ương chiếm c ư vốn là ly lực ba động kinh động mỗi một cường giả tâm linh vô hình hỏa diễm ở thiêu đốt không khí chính là nhiệt độ đột nhiên thăng thanh niên tóc dài theo nhiệt gió phiêu động thiên ban lao bá n ẹ tránh quắt to một tiếng ở nơi này chiến đấu thứ mười tức vang r ộ i mỗi người trong thai chương năm trăm bảy mươi lăm thần bí nhân lại xuất hiện lại thấy kia nguyên bùn nhất động bất động tần không đột nhiên một n ổ ra nam quang tiên kiếm dơ kiếm một kiếm trung hàm chứa kia mười vạn nghiệp hỏa cường lực nhất lượng thiên ban lao bá né tránh thiên ban thánh giả một cái giật mình cả người run lên trước mắt hắn đột nhiên kịp phản ứng không dám xoay người nhìn chút nào cảm giác sau lưng kia chuyển đến kinh thiên động địa lực hắn một bước xoay tròn tốn hao mình toàn thân lý lực khởi ra kim mục pháp thánh dây dưa thoát đi ngoài trăm giảm t h ở phao nhẹ nhỏm thiên ban thánh giả nhìn mình mới vừa vị trí nghiệp hỏa cộng thêm tụ lực nam quang tiên kiếm một kiếm một kiếm này còn không có hạ xuống xong kia kinh người lực lượng cũng đã nói cho mỗi người khiến cho mỗi người cũng nhớ lấy như vậy một cái không thể kháng cự lời của một kiếm này tuyệt đối không thể ngăn chặn tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể ngạch kháng mồ hôi tích lạc làm sao có thể kim mục pháp thánh nhìn nam quang tiên kiếm thượng ẩn chứa lực lượng không được một kiếm này tuyệt đối không thể nào chống cự k i ế p phản ứng lúc hắn vội vàng rút lui chạy chạy chạy ý niệm trong đầu chiếm cứ đầu góc của hắn chẳng qua là đã muộn dơ kiếm ầm ầm rơi xuống tâm linh nổ tung c trèn c ủ a tui nét http siêu một tiếng mạnh nhất một kiếm đây mới là mạnh nhất một kiếm chết đi kiếm quang t r ậ t lóe tốc độ nhanh đến mắt thường thần thức tất cả đều không cách nào bắt trình độ c h ó i mắt quang mang che ở người hai mắt sở hữu cường giả cũng không tự chủ được đem ánh mắt tập trung vào kim mục pháp thánh trên người nhìn về phía cái này ở mới vừa đem thiên ban thánh giả thiếu chút nữa giết người chết nhìn như thế nào ngăn cản ở một kiếm này chiến đấu kịch liệt đã vượt ra khỏi bất cứ người nào dự liệu không kim mục pháp thánh con ngươi co rút lại một cái đột nhiên trở nên to lớn không chẳng qua là kia kiếm quăng cũng không có nhiều như vậy giải thích dư âm một cái nháy mắt công phu không không không không kỳ cầu thanh càng lúc càng lớn a hét thảm một tiếng kiếm quang sinh sôi chèm chung kim mục pháp thánh thân thể kim mục pháp thánh vốn là phản kháng chẳng qua là kia phản kháng ở nơi này vô kiên bất tồi kiếm quang trước mặt cũng là sống không dậy nổi nửa phần uy hiếp chỉ nghe h oanh một tiếng kim mục pháp thánh ly lực càng ngày càng nhạt đợi đến hoàn toàn biến mất lúc trên bầu trời rơi xuống kim mục pháp thánh thi thể ta vốn không thích sử dụng kiếm nhưng sử dụng kiếm giết người vậy là đủ rồi thần không chậm dai nói đã chết đã chết kim mục pháp thánh chỉ để lại kia một cỗ thi thể không phải là đã chết vậy là cái gì một chữ kinh lại một lần nữa nhìn về phía tần không lúc bọn họ ở cũng không nhìn xem thường người thanh niên kia bọn họ vốn tưởng rằng tần không bất quá là thiên ban thánh giả chiếu cố một người mà thôi mặc dù tu vi không tầm thường lại không tên không có khí có thể đủ có cái gì l ỡ làm chẳng qua là trưởng khống nam quang tiên kiếm lợi hại một chút thôi nhưng không có nghĩ đến chân chính lợi hại là không là thiên ban thánh giả mà là kia tóc dài phiêu giật thanh niên nam tử trường không tiên bảo cũng không thể nào tất cả mọi người biết nhập thánh hậu kỳ không thể nhận chủ tiên bảo chỉ có nhập thánh đại viên mãn mới vừa nhận chủ mà tên thanh niên tuyệt không đơn giản mà một kiếm kia trung ẩn chứa lực lượng lại càng làm người ta khó có thể nắm lấy chủ yếu nhất chính là một kiếm này khiến cho một ít thế ngạo nghệ kim mục phát thánh biến thành một cỗ thi thể đã mơ hồ có rất nhiều sợ hãi vốn là là không mảnh cùng hôm nay thần sắc có thể nói là khác biệt trời vực nữa không người dám khinh thường tần không nửa phần những thứ kia âm thầm vốn là đánh vất ngư ông thủ lợi người tất cả đều là từng cái từng cái bỏ đi ý nghĩ này nói dỡn đấu lại một kiếm lời của ai có thể đủ chống đỡ được mà giờ khắc này tần không đứng ở trên không trung thần sắc không thay đổi cô tịch hai mắt quét mắt một vòng làm như nhìn về phía kia từng cái từng cái nút trong bóng tối nhập thánh cực giả nơi đi qua sở hữu nhập thánh cường giả cũng phảng phất cảm giác được tần không phát hiện mình tần không hừ lạnh một tiếng không nói gì vung tay lên đem nam quang tiên kiếm phóng ở sau lưng không có ai biết trong lòng hắn đã sớm thở phào nhẹ nhõm chẳng qua là này một hơi hắn không thể bề ngoài hiện tại trên mặt mới vừa nghiệp hỏa dung hợp nam quang mạnh nhất một kiếm hao phí hắn bảy thành ly lực nhìn qua hắn không có gì khác biệt nhưng nếu như để cho những thứ kia âm thầm nhập thánh cường giả phát hiện hôm nay hắn bất tử ở kim mục pháp thánh trong tay cũng muốn chết tại cái khác nhập thánh hậu kỳ trong tay người ngàn vạn không nên ra vẻ suy yếu một mặt hắn biết chân chính lợi hại là không là kim mục p h á p thánh mà là kia nút trong bóng tối từng cái từng cái nhập thánh cường giả duy nhất may mắn chính là những thứ kia nhập thánh cường giả thực lực không cách nào đoàn kết lại thôi tấn không ngươi một kiếm kia thiên ban thánh giả như cũ kinh hãi không cách nào bình phục không khỏi thở dài nói thiên ban lao bá tiến thêm một bước nói chuyện thần không thần thức truyền âm thiên ban lao bá trong lòng sửng sốt trên mặt không thay đổi thần sắc đoán xảy ra điều gì tần không xoay người sang chỗ khác một cái dẫm trận tại chỗ tiến vào đại la môn t ầ n không tiêu hao ly lực rất lớn sao hai người cùng nhau tiến vào đại la cung bên trong thiên ban thánh giả hít sâu một hơi hỏi ừ mới vừa rồi một cách kia tiêu hao ta sáu thành ly lực ta không dám cùng ngươi ở bên ngoài nói chuyện nguyên nhân đang là bởi vì như thế ta sợ những thứ kia tiềm ẩn ở trong bóng tối nhập thánh cường giả sẽ phát hiện cái gì miêu nị. mà cùng tấn công chi nếu như đôi ta khỏe hẳn mà không sợ nhưng hiện tại chẳng h uống chỉ có thể để cho những thứ kia cường giả ngộ nhận là hai người chúng ta còn có tái chiến lược thần không nói một kiếm kia thiên ban thánh giả trở về chỗ cũ lên một kiếm kia trong lòng gợn sóng vừa lên một kiếm kia căn bản quá mạnh mẽ hắn cười khổ nói ngươi đúng thật là một cái yêu nghề ta thôi ta là không cùng ngươi so không sánh bằng ngươi sư tôn lâm kiếm thanh hôm nay vừa nhìn hắn lâm kiếm thanh đồ đệ hơn là một yêu nghề thiên ban lão ba k h i ế m tốn ha ha thần không cười ha ha thiên ban thánh giả lắc đầu đúng rồi một kiếm kia không đ ể c ầ m nữa nhắc tới không khỏi có chút đả thương này nét mặt g i à n mua đúng rồi ngươi đừng lo thực lực không cách nào nhanh chóng khôi phục ta đây có đăng ăn dược ngươi bắt lại hấp thu dụng cũng đủ khôi phục những điều này là do ta nhiều năm như vậy siêu tập cao cấp đăng ăn dược nga ánh vào tần không trong mắt là một trang bị màu xám cho đan dược bình ta cuộc đời này siêu tập cùng sở hữu hai trai ngươi một lọ ta một lọ một lọ bên trong cùng sở hữu sáu viên này bên trong bình trang bị đăng ăn dược tên là thiên huyền đan một viên đan dược có thể ở ba tức bên trong khôi phục nhập thánh hậu kỳ năm thành ly lực thiên ban thánh giả đem này trang bị thiên huyền đan bình giao cho tần không một lọ này tần không trong lòng sửng sốt trong lòng nhất thời tràn vào một cỗ dòng nước ấ m chỉ một nghe thiên ban thánh giả theo như lời có thể nghe ra này thiên huyền đan c h â n quý một có thể khôi phục năm thành ly lực nói một cách khác này một viên đăng ăn dược chính là một cái tánh mạng thiên ban thánh giả nhiều năm như vậy mới siêu tập mười hai viên cũng là phân không chút do dự cho hắn sáu viên hiện tại thử nghĩ xem thiên ban thánh giả bởi vì cùng hắn sư tôn một câu lời hứa thủ hắn tần không đến hiện tại không nói nửa câu mà đến hiện tại lại càng lấy ra này sáu viên đan dược chỉ vì cùng hắn sư tôn một cái giao tình không được tần không nhúng mày lắc đầu nói tuyệt đối không được này sáu viên đan dược mỗi một viên cũng là thiên ban lao bá cứu mạng đang dược ta tại sao có thể đủ cầm thiên ban lão bá thu hồi đi vô luận như thế nào ta cũng không thể cầm n g ư ơ i nói gì vậy thiên ban thánh giả một cái không vui lão phu cùng ngươi sư tôn đó là c h i tâm chi giao ta thiên ban cuộc đời này c h i tâm chi giao không nhiều lắm bao nhiêu ngươi cũng l à ta một tiếng lao bá này đan dược ngươi cứ việc cầm đi năm đó ta cho ngươi sư tôn sáu viên này sáu viên cho ngươi ngươi vừa giả mồm cái lão cái gì thần không như c ũ lắc đầu ngươi nếu không thích ta nhưng sẽ đem sáu viên đan dược phá hủy thiên ban thánh giả thanh n â m vừa xong đang khi nói chuyện chính là cho đến đem cái bọc kia có thiên huyền đan bình bị phá hủy t h ế này tần không lúc này ngăn lại này thiên ban thánh giả biết thiên ban thánh giả quả thật thật lòng chân ý cũng không phải là có lệ làm bộ này trang bị thiên huyền đan đang ă n dược hắn cũng chỉ có nhận lấy thiên ban thánh giả thấy tần không bắt lại này thiên huyền đan toát ra nụ cười cùng tần không trao đổi tiểu biết chính là rời đi đại la cùng đi trước tu luyện của mình bế con đất Mà tần không đem k i a thiên huyền đan an quả thật khôi phục năm thành ly lực hắn suy nghĩ chỉ chốc lát đi trước tằng tư lan cùng phong yên nhiên hai gã ái thế đất cáo chi mình sợ là không thể theo hai người ra đi du ngoạn chuyện tình này hai gã tiểu t h ế tất nhiên thấy được hôm nay cuộc chiến biết tần không tu luyện quan trọng hơn trong lòng không hài lòng nhưng biết cái gì nhẹ cái gì nặng không có ngăn trở tần không tần không cũng chỉ được khuyên căn mãi trấn an hạ hai gã tiểu t h ế sau bối rối lấy ở khi nào đánh sâu vào nhập thánh đại viên mãn chuyện tình hắn thần bí kia tư chất chất quỷ dị khó lường trong thời gian ngắn như vậy hắn cảm giác khoảng cách tiến vào nhập thánh đại viên mãn thời kỳ không xa phải phải nhanh một chút tiến vào bế quan trong trạng thái một đêm này thần không cùng thiên ban thánh giả một người tu luyện một người dưỡng thương cũng là không biết này nhìn như gió êm sóng lạng ban đêm trung một người lặng lẽ tiến vào đại la môn trung người này thấy không rõ lắm bộ dáng hẳn là thần bí nhân chương năm trăm bảy mươi sáu một ít mạng hẳn là thần bí nhân đánh với lâm kiếm thanh một trận sau thần bí nhân giống như nhân gian trưng phát rồi một loại triệt triệt để để biến mất ở thế gian ngay cả tần không cái này nhập thánh cường giả cũng không có phát hiện sự hiện hữu của hắn ngày hôm nay lại một lần nữa xuất hiện hắn hẳn là l ạ n g yên không một tiếng động tiến vào đại la môn vô thanh vô tức như quỷ mị một loại xuất hiện ngay cả tần không cũng không có phát hiện sự xuất hiện của hắn t u y ệ t đình nhận nặc chiêu số trên cái thế giới này muốn phát hiện hắn chỉ có trước thời hạn sử dụng thôi diễn chiêu số g i a cắt bất nhiên tên k h ố n kiếp này thiếu chút nữa phát hiện được ta tồn tại này là phân thân q u á không được bao lâu cũng sẽ bị g i a cắt bất nhiên phát hiện tới lúc đó này là phân thân khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ ta đây cụ phân thân chỉ có phá hư kỳ đại viên mãn giết không được tần không hơn không đối phó được g i a cắt bất nhiên h ừ đã như vậy thần bí nhân trong hai t r ò n g mắt hàn quang trật lóe giết không được tần không lời của ta liền để ngươi tần không sống không bằng chết t h ầ n bí nhân liếm liếm đôi môi thân ảnh sau một khắc s ắ p nhập vào trong không khí không lộ ra chút điểm hơi thở t i n h không trải rộng làm đẹp một cái mỹ lệ ban đêm thế giới vào đêm đại la môn trung đa số tu sĩ đã tiến vào trạng thái tu luyện trung phong yên nhiên cùng là như thế tu luyện diệp thiên anh cho nàng quốc sắc huynh tâm quyết giờ phút này ngồi ở trên giường quanh thân tản ra nồng nặc màu tím khí vụ vốn là phát thảo người dung nhan ở tu luyện quốc sắc huynh tâm quyết sau lại thêm một tầng tận xương hấp dẫn cũng là không biết đã có một đạo nguy hiểm thần thức tiến vào bên trong nhà ừ thần bí nhân vốn là cho đến hạ thủ ở sau một khắc là có thể lấy phong yên nhiên tánh mạng nhưng ngay khi hạ thủ trước mắt k i a chân mày đột nhiên vừa nhĩu trong đôi mắt toát ra vẻ cảnh giác không đúng thần không thê tử làm sao có thể có này quốc s ắ c huynh tâm quyết không sai đây tuyệt đối là quốc s ắ c huynh tâm quyết là diệp tộc thánh nữ bảo vệ chiêu số quốc s ắ c huynh tâm quyết thần bí nhân dần dần thu hồi ba động ly lực diệp tộc thánh nữ sở bảo vệ quốc sắc huynh tâm quyết là năm đó kia bằng hữu tốt nhất sáng tác ra chiêu số là diệp tộc thánh nữ coi là chân bảo đồ này phong yên nhiên làm sao có quốc sắc huynh tâm quyết chẳng lẽ là diệp tộc thánh nữ truyền thụ cho h ắ n diệp tộc thánh nữ phân thân cùng tần không đi vô cùng gần có thể tên kia tính tình từ trước đến giờ chỉ che một người mà không che người khác chi thân này quốc sắc huynh tâm quyết thần bí nhân suy nghĩ một hồi lâu rốt cục thì không có dám xuống tay không được thần bí nhân vẻ lo lắng trải rộng trên mặt trong lòng lẩm bẩm diệp tộc thánh nữ đem này thuật giao cho này phong yên nhiên đích thị là vô cùng coi trọng phong yên nhiên ta nhưng nếu xuống tay với phong yên nhiên chắc chắn khiến cho diệp tộc thánh nữ n ổ i điên tên kia khởi xướng điên phiền thoái không nhỏ nữ nhân này lòng dạ sâu đậm nàng vẫn giữ vững trung lập trạng thái thần bí nhân ta tự tin có thể dễ dàng giải quyết ra cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ chẳng qua là này diệp tộc thánh nữ h ừ hiện tại chức không nhận tội trọc cho hán đến nhận được vạn nghiệm tiên châu sau từ có biện pháp thu thập nàng nghĩ tới đây thần bí nhân dần dần biến mất ngay tại chỗ không có giết nói chuẩn xác là không dám giết đây có lẽ là nghiệm chứng diệp thiên anh năm đó một câu nói bất quá nếu đã tới cũng không có thể tay không m à về a thần bí nhân đem mục đích nhưng ngay sau đó đạt đến tặng tư lan trên người phong yên nhiên hắn giết không được vậy thì giết tặng tư lan nhưng sau một khắc cái kia trên mặt tâm trầm chính là vừa càng sâu nhất phân bởi vì t ă n g tư lan thế nhưng c ũ n g là ở tu luyện quốc sắc huynh tâm quyết s ắ c ý vờn quanh tại trong lòng hắn vạn lần không ngờ tần không hai gã thế tử thế nhưng cũng tu luyện quốc sắc huynh tâm quyết hắn không dám giết nói chuẩn xác hắn sợ giết mà chọc cho diệp tộc thành nữ trầm tư hồi lâu hắn rốt cục không dám hạ xuất thủ trên mặt vẻ lo lắng trải rộng cuối cùng là rời đi đại la môn một đêm này t ă n g tư lan cùng phong yên nhiên cũng không có phát hiện mình thiếu chút nữa t i ể u vứt bỏ tính mạng mà cứu mình chi mệnh người không phải là khác dĩ nhiên là một ít thẳng tu luyện quốc sắc huynh tâm quyết sợ là tần không cũng không nghĩ tới ừ tần không đột nhiên giương đôi mắt vì sao có một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên hiện lên tần không ôm ngực nơi không biết chuyện gì xảy ra hắn mới vừa ở tu luyện khẩn yếu q u a n đầu nơi cảm thấy một c ố không giải thích được tâm chìm loại này trầm muộn trong nháy mắt tịch quyển toàn thân không có chút nào dấu hiệu lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm tới phán định đây là một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ báo trước chẳng qua là loại nguy cơ này cảm chật lóe rồi biến mất hắn đem thần thức mở ra nhìn về phía người yêu của mình vợ phong yên nhiên cùng tằng tư lan phát hiện hai người tất cả đều không có chuyện gì mới vừa thở phào nhẹ nhõm nhữ n g mày cái loại này cảm giác nguy cơ cũng không phải là chỉ hướng ta hình như là chỉ hướng hai ta tên kiểu thê đây là thôi diễn tri môn cho nhắc nhở của ta chẳng qua là loại nguy cơ này cảm vì sao đột nhiên xuất hiện sau lại đột nhiên biến mất tần không trăm mối vẫn không có cách giải hít sâu một hơi hai mắt từ từ trở nên lạnh tràn ngập sát ý băng t ì n h nhìn về ngoài cửa sổ nhìn qua cũng là kia sáng tỏ rơi xuống đất ánh trăng suy nghĩ chút ít hắn dần dần đang nhớ lại một ít chuyện thần bí nhân năm đó sư tô n ta chính là dựa vào loại nguy cơ này cảm cùng thôi diễn tri môn tính r a đại hung hiệa ra bên mới biết đạo thần bí người sẽ ở k h á c thời gian r a hiện tại đại la môn t r u n g chẳng lẽ nói thần bí nhân đã tới đại la môn rồi lại rời đi nghĩ tới đây hắn rốt cục không cách nào an ổn ngồi xuống một bước đi ra đại la môn thần thức trong nháy mắt bao trùm nghìn vạn dằm rộng lớn tuy nhiên nó không có phát hiện một người tồn tại nhữ mày thần bí nhân ẩn nút thuật là thiên hạ số một số hai hắn tuyệt đối không có chết tần không lẩm bẩm tự nói sau một khắc phất tay một điểm kim quang lấp lánh thôi diễn tri môn nhất thời g i a hiện tại trước người của hắn hắn một ngón tay tiếp theo một ngón tay thôi diễn chi môn mở ra từ trong đó chiếu ra một vài bức hình ảnh ẩn nút thuật hắn tự nhận không bằng thần bí nhân như vậy lấy hắn tu vi cũng không tin coi là không ra thần bí nhân địa phương thần bí nhân nhưng nếu một lòng m u ố n tránh hắn thôi diễn không ra nhưng thần bí nhân nếu như ra hiện tại đại la môn một lần còn muốn ở trong tay hắn chạy thoát lời của không thể nào như vậy ngàn vạn không nên bị ta phát hiện a thần không trong đôi mắt chợt lóe sắc ý thôi diễn chi môn ở thôi diễn tần không nhắm lại hai mắt một ngón tay ly lực thao túng hắn căn cứ kia cảm giác nguy cơ suy đoán thần bí nhân đi tới quá đại la môn cũng không phải không huyệt lai phong chỉ sợ quả nhiên là không huyệt lai phong hắn cũng muốn tính toán thần bí nhân hắn sư tôn kiếp ngầy địch nhân lớn nhất hắn làm sao có thể bỏ qua cho tánh mạng của người này coi là ở đâu ở đâu ngừng lúc này thần không đột nhiên mở ra hai mắt một đôi mắt nhìn thôi diễn c h i môn dừng hình ảnh ở một bộ trong tấm hình người người kia thấy không rõ lắm bộ dáng nhưng là tuyệt đối sẽ không có sai hắn vô luận như thế nào cũng không thể quên mất thần bí nhân bộ dáng quên mất cái kia năm đó thiếu chút nữa giết chết hắn người quên mất cái kia hắn sư tôn sinh mệnh túc địch thần bí nhân tần không nắm chặt hai đấm đã bao nhiêu năm thần bí nhân nhưng nếu hôm nay ngươi không có đạt tới ta tu vì hiện tại như vậy ngươi nhất định phải chết lời này rơi xuống thần không thân ảnh một cái lóe lên triển khai đại la tứ môn giết đây là hắn trong đầu duy nhất có thể tìm được ý niệm trong đầu hắn đã khóa định thần bí người vị trí lại càng ở nháy mắt công phu khóa định thần bí người hơi thở nếu đã tới cũng đừng tính toán đi thần không một tiếng thét to lên lại một lần nữa xuất hiện lúc hắn đã rơi vào một mảnh ưu tính trong rừng cây nhỏ đi bộ đi lại ở trong rừng cây nhỏ thân hình thoáng một cái hắn ra hiện tại ưu tính trong rừng cây trung tâm bởi vì thần bí nhân chính là ở vị trí này băng tình trung tràn ngập sắc ý hắn dần dần thả chậm tốc độ thế cho nên cuối cùng dừng bước ánh vào trong mắt của hắn quả thật là thần bí nhân chẳng qua là thần không c a o mày chuyện gì xảy ra thần không kia vốn là hiện lộ sắc ý dần dần thu hồi chuyện có thay đổi hắn bây giờ nhìn đến đích sắc là thần bí nhân chẳng qua là hắn hao hết tâm tư tìm được chỗ này địa phương lúc thần bí nhân đã đã chết thần không thần thức đánh giá bốn phía hiện tại hắn nhìn qua thần bí nhân là một cụ không có hô hấp mà thi thể lạnh băng hắn dụ n g thần thức xem hiểu rõ xác thực thật là đã chết không có nửa điểm sinh cơ tồn tại rõ ràng là nháy mắt công phu thượng một khắc hắn dùng thôi diễn chi môn thôi diễn lúc thần bí nhân còn sống hảo hảo nhưng sau một khắc đi tới cái chỗ này thần bí nhân tựu đã chết ừ không đúng lúc này thần không đột nhiên phát hiện một tia không đúng đến hiện tại hắn mới phát hiện thần bí nhân bên cạnh lại vẫn đứng một người hắn vẫn dụ thần thức nhìn chỉ là của hắn nhập thánh hậu kỳ thần thức thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không có phát hiện thần bí nhân thi thể bên cạnh còn đứng một người người này từ đầu tới đôi u cũng đứng ở nơi đó song hắn nhưng không có phát hiện hiện nay dùng mắt thường đi xem bên mới phát hiện còn có một người tồn tại là người này ở nháy mắt trong thời gian giết chết thần bí nhân là ai trong bóng tối thần không nhìn chăm chú nhìn lại người này có thể ở thôi diễn cho tới bây giờ chốc lát công phu giết t ử thần bí người là ai t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy lại một lần nữa gặp nhau có thể ở thôi diễn cho tới bây giờ chốc lát công phu giết tử thần bí người là ai g i a cắt bất nhiên hai mắt xuyên qua bóng tối hắn thấy rõ áo vải áo vải t r u n g nhân nhân k i a bình tĩnh như chỉ thủy loại khuôn mặt k i a hai đầu lông mày khí sắt thủy trùng cũng chưa từng dao động chấn định thân không c h ầ m rãi mở miệng người này chính là trong miệng hắn g i a cắt bất nhiên đã cách nhiều năm lại một lần nữa gặp nhau dĩ nhiên là dưới tình huống như vậy da cắt bất nhiên trải qua không lâu lắm bùn tọa định lấy ngươi trên cổ đầu người ba đang lúc này một đạo hí hô đột nhiên vang lên này ngươi nói chuyện dĩ nhiên là kia đã chết đi thần bí nhân nói chuẩn xác là một luồng còn dư lại tàn niệm đang tắc quái thần bí nhân một tiếng gào thét chẳng qua là một tiếng này gào thét vô luận là tần không vẫn còn là r a cắt bất nhiên cũng không có nháy mắt quá một lần ánh mắt hắn không có đều chết hết thần không nghi thanh hỏi xem như thế đi bất quá cũng chỉ là chính là một luồng tàn niệm đang tắc q u á i mà thôi gia cắt bất nhiên bình tĩnh nói nhìn về phía tần không hắn không thay đổi thần sắc dưới khuôn mặt dâng lên một chút phiền muộn hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở g i ế t tử thần bí người sau thấy tần không nói về đã cách nhiều năm năm đó hắn suy đoán thập tử vô sinh thiếu niên thế nhưng vượt qua từng cái từng cái kiếp nạn trưởng thành đến nhập thánh hậu kỳ trình độ đây hết thể nếu như đặt ở trước kia nói cho hắn hắn đều chưa hẳn sẽ tin tưởng mà hiển nhiên đây hết thệ cũng là sự thật không có chút điểm giả dối thần bí nhân là n g ư ờ i giết tần không nhìn r a cắt bất nhiên kia tính như chỉ thủy hai mắt hỏi da cắt bất nhiên trầm ngâm hồi lâu rốt cục gật đầu nói là thần không hơi hơi hí mắt con n g ư ờ i da cắt bất nhiên thừa nhận là mình giết tử thần bí người chuyện tình hắn so với ai khác cũng rõ ràng da cắt bất nhiên có thể giết tử thần bí người sử dụng thời gian n à y trong thời gian tuyệt đối không cao hơn ba ý niệm trong đầu hiện lên hơn ắ khắc n tiền diện thần bí nhân, thần bí nhân như cũ bình yên vô sự, nhưng ở hắn đến thần bí nhân n một thôi cũ vô bí bí bí sự, ở i ở, t h ầ bí nữa h chết. Như vậy thời gian ngắn ngủi, giết chết tuyệt không giống với bình thường phá hư tu sĩ thần bí nhân. Gia cắt bất nhiên tu vi, thấp nhất cũng là ở nhập thanh、kỳ. Hơn â n gian ngắn ngủi, giống cũng n đã cắt giết tuyệt tu bất tu vậy với vi, Gia kỳ kỳ. bí sĩ là ở tu vi muốn khi hắn cái này nhập thánh hậu kỳ trên nếu không thần thức của hắn làm sao phát hiện không được g i a cắt bất nhiên tồn tại tuy là hiện tại quét về phía g i a cắt bất nhiên vị trí vẫn là một mảnh hư vô này liền đại biểu ra cắt bất nhiên tu vi còn đang hắn trên mà tuyệt không phải bình thường nhập thánh đại viên mãn hắn đang suy nghĩ ra cắt bất nhiên rốt cuộc là từ lúc nào tiến vào nhập thánh chi cảnh tu vi hắn kết hợp hết thệ phỏng đoán ra cắt bất nhiên tựa hồ có lẽ là lúc trước hãy tiến vào nhập thánh chi cảnh thậm chí khi hắn cùng ra cắt bất nhiên lần đầu tiên gặp nhau ra cắt bất nhiên đã đến nhập thánh chi cảnh tu vi thậm chí còn có thể không ngừng nhập thánh chi cảnh tu vi ba đạo c h i cực hạ hắn ở nghi vấn gia cắt bất nhiên nếu quả thật là cái này tu vi đến tột cùng lại như thế nào vượt qua tử kiếp suy nghĩ hồi lâu tần không mở hai mắt ra nhìn thẳng gia cắt bất nhiên nói ngươi có thể giết tử thần bí người chứng minh tu vi của ngươi thấp nhất đã ở nhập t h á n h kỳ ngươi có thể tránh thoát thần trí của ta chứng minh ngươi thấp nhất cũng là nhập thánh đại viên mãn giai đoạn hai ngươi năm đó đã nói ngươi không thể ra tay ta bất kể ngươi dùng là cái gì lý do kia d ầ u d ị a tại sao hiện tại ngươi có thể đủ xuất thủ ta hẳn là không có lý do gì trở về đáp ngươi cái vấn đề này sao g i a cắt bất nhiên hai mắt vẫn là bình tĩnh chút nào vô ba lan thân không không có kinh ngạc đây hết thảy đều ở trong dự đoán của hắn nhưng g i a cắt bất nhiên càng như vậy nói càng chỉ có thể đại biểu g i a cắt bất nhiên có không thể nói lý do chẳng qua là sau một khắc cái kia vốn là cho là g i a cắt bất nhiên có không thể nói lý do ý niệm trong đầu nhưng chính là một tan thành mây khói g i a cắt bất nhiên thanh âm lại một lần nữa vang lên xuất hiện lúc làm tần h không thần sắc trên mặt đột nhiên biến đổi mặc dù đang sau một khắc tựu khôi phục như lúc ban đầu có thể một ít nhanh chóng rồi biến mất kinh s ắ c đích s ắ c là xuất hiện ta nếu như nói ta là đạo c h i cực h ạ n cường giả ngươi sẽ tin sao gia cắt bất nhiên đứng chắp tay mở miệng nói đạo c h i cực h ạ n thần không lẩm bẩm thì thầm ta tin tưởng gia cắt bất nhiên không thay đổi thần sắc nói thật sao thần không đúng là tin tưởng ngươi giải trong vực sâu chuyện tình vậy thì đại biểu ngươi đang ở đây tự kiếp ngăn ra cùng vực sâu liên lạc lúc trước ngươi h ã y tiến vào nhập thánh thậm chí là đạo c h i cực hạn c h i cảnh thần không nghi ngờ gia cắt bất nhiên trên người bí ẩn quá nhiều có một số việc ngươi còn là đường biết quá nhiều cho thỏa đáng gia cắt bất nhiên chậm dãi nói ngươi hẳn là câu hỏi một chút về đạo c h i cực hạn vấn đề hai người chúng ta coi như là quen biết đã lâu ta có lẽ sẽ cho ngươi một chút chỉ điểm hẳn là so với những người khác cần có dùng rất nhiều mới đúng thần không trong lòng vừa động hắn không do dự bất kể gia cắt bất nhiên rốt cuộc vì cái gì có một câu nói kia vậy là đủ rồi lúc này hỏi vấn cực c u n g hỏi rốt cuộc cái nào mới là đi thông đạo c h i cực hạn con đường hỏi gia cắt bất nhiên đồng dạng là lập tức đáp có phải hay không tìm được đạo của mình có thể tiến vào nhập thánh c h i cảnh thần không nói gia cắt bất nhiên lắc đầu rồi lại gật đầu bình tĩnh như nước khuôn mặt như cũ như lúc ban đầu hắn nói lục lọi đến đạo của mình chính là nhập thánh đại viên mãn cái thứ hai tầng thứ là vì vượt sâu tầng thứ hai đứng đầu cừng giả mà hoàn toàn tìm được rồi đạo của mình là cụ bị đánh sâu vào đạo tri cực hạn tư cách về phần đạo tri cực hạn đợi đến hoàn toàn vững chắc đạo của mình ở hàng vạn hàng nghìn mê hoặc trông được thanh như c ũ không vương bỏ đạo của mình bên mới thật sự là tiến vào l i ê u đạo tri cực hạn lục lọi tìm được vững chắc thần không nhớ tới này ba mấu chốt chữ này ba mấu chốt chữ đại biểu ba bất đồng giai đoạn nhập thánh đại viên mãn cái thứ hai giai đoạn cụ bị đánh sâu vào đạo c h i cực hạn tư cách rồi sau đó hoàn toàn tiến vào đạo c h i cực hạn như vậy đạo của mình vậy là cái gì thần không hỏi mỗi người cũng không có cùng đạo điểm này dù ai cũng không cách nào giúp ngươi thấy rõ ngươi chỉ cần biết câu hỏi ra đạo của mình đây mới là hỏi chân đế gia cắt bất nhiên thanh em dần dần đi xa đợi đến câu nói sau cùng rơi xuống lúc hắn cũng biến mất ở tần không trong tầm mắt t ầ n không suy nghĩ hồi lâu đem những lời này nhớ ở trong lòng hỏi v ấ n cực mặc dù nhận được đạo c h i cực hạn tin tức le que không có mấy nhưng ít ra biết rồi cái nào mới là đi thông đạo c h i cực hạn đích thực chính đạo đường qua không biết bao lâu thần không mới vừa lắc đầu rời đi nơi đây nhưng không biết gia cắt bất nhiên căn bản không có đi xa ở tần h không rời đi lúc không lâu công phu hắn mới vừa hiện ra thân ảnh nhìn tần h không phương hướng ly khai lẩm bẩm tự nói tần không cùng diệp tộc thánh nữ quan hệ tuyệt không phải bình thường nói cho tần không đạo c h i cực hạn bí ẩn cho dù không cách nào giao hảo cho diệp tộc thánh nữ cũng có thể bảo đảm diệp tộc thánh nữ kia thủy trùng trung lập trạng thái ít nhất sẽ không tướng địch đối với cái từ này đặt ở ta cùng tả thiên cơ trên người da cắt bất nhiên lắc đầu chứ những thứ này da cắt bất nhiên trên mặt hiếm thấy xuất hiện một k i a ba động người thanh niên này n ă m đó ta xem hắn tư chất thời điểm bình thường là không có thể ở bình thường nói là một cái phế vật bất quá cuộc đời này có thể đạt tới thoát thai kỳ đã là thiên đại phúc phận t r ù n g cực hạn h ư n g hắn vẫn là xuất kỳ từ trúc cơ kỳ một đường đột phá cho tới bây giờ tu vi mà tốc độ mau kinh người nam đó kia kinh khắp thiên hạ một mũi tên ra cắt bất nhiên hai đầu lông mày tràn đầy nghi ngờ mũi tên kia có thể phá vạn vật đế quân sơn ngay cả ta trong lúc nhất thời cũng không được làm sao c ấ m chế cũng bị này tiến phá khai rồi chín t h à n g chín rất khó tin tưởng mũi tên kia cánh là không có bắn chết chết người này cái kia tinh khiết màu tím máu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trên đời này không có có người nào loài người cùng yêu thú thậm chí những khác hàng vạn hàng nghìn chủng loại máu trong cơ thể là có thể đủ xuất hiện tinh khiết nhất màu tím máu mà trong cơ thể hắn máu dĩ nhiên là tinh khiết nhất màu tím da cắt bất nhiên mặc dù bình thường lúc bị thương chảy ra máu là màu đỏ nhưng này cũng không có nghĩa là ta năm đó ánh mắt là nhìn s a i hắn khi đó chảy ra máu nhất định là màu tím chẳng qua là còn giống như sai một bước cái gì nếu như một bước k i a đặt thành lời của m á u của hắn có hoàn toàn biến thành màu tím rốt cuộc là cái gì lấy của ta lịch duyệt cũng không quá quan tâm không rõ ràng lắm hồi lâu da cắt bất nhiên lắc đầu người thanh niên này nếu cùng diệp tộc thánh nữ nhắc lên quan hệ t i ê u tuyệt đối không đơn giản đợi đến đem tả thiền cơ từ v ư ợ t sâu tầng thứ ba trung cứu ra t i ê u câu hỏi một chút hắn sao l ờ i này rơi xuống da cắt bất nhiên thân ảnh dần dần hóa thành bối đất biến mất ở này ưu t ĩ n h trong rừng cây t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám chắc trong lúc nguy cấp tần không trở lại đại la môn bên trong tự hỏi ra cắt bất nhiên sở nói một câu câu đạo chi cực hạn loại cảnh giới này đối với cho hắn bây giờ mà nói khó bề phân biệt cứ việc chiếm được chính xác hỏi đường như cũng là một mảnh mê mang hỏi là cái gì đạo của mình là cái gì hắn vốn tưởng rằng đạo là thiên hạ này thế gian chi đạo người cũng có câu tu sĩ cũng có câu như vậy đạo này là cái gì một đường đi về phía trước hắn chỉ biết đi cũng là thiên địa chi đạo sống dưới trời sống trên mặt đất hắn không có lúc nào là đi cũng là thế gian chi đạo làm sao tới đạo của mình có thể nói hỏi câu hỏi ra đạo của mình hắn bây giờ nghĩ lại không có tư cách câu hỏi ra đạo của mình đây tột cùng là một cái dạng gì cảnh giới thần không không khỏi ngàn lần nghi vấn suy nghĩ hồi lâu hắn đứng dậy đem hỏi chính là tiến vào đạo chi cực hạn đáp án này nói cho thiên ban thánh giả hắn tin tưởng ra cắt bất nhiên sẽ không lừa gạt hắn hơn nữa thiên ban thánh giả bản thân tự tin tưởng hỏi là đi thông đạo c h i cực hạn đích thực chính đạo đường hiện tại vừa nhìn thiên ban thánh giả lựa chọn là chính xác mà phía dưới tần không còn lại là bắt đầu đánh sâu vào nhập thánh đại viên mãn tu luyện ở không có bị thần bí nhân đi tới đại la môn kia phân nguy hiểm xuất hiện hắn cũng đã bắt đầu đánh sâu vào nhập thánh đại viên mãn thậm tới đã đến nhất chỗ mấu chốt nhưng làm sao kia phân đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ xuất hiện không thể không khiến hắn mạnh mẽ từ đánh sâu vào nhập thánh đại viên mãn trong trạng thái tu luyện chung đi ra nói về đáng tiếc có thể tần không không có, có cảm ó c giác bao nhiêu xui cái kia thần bí tư chất cùng những khác tư chất bất đồng đột nhiên từ mấu chốt trạng thái tu luyện chung đi ra đối với mình thân ảnh hưởng không coi là thiên đại tiếp theo lúc tu luyện vẫn có thể rất nhanh tiến vào cái loại này giai đoạn mấu chốt đây cũng là thần bí tư chất nghịch thiên nơi ngáy mắt công pháp hắn đã nhắm lại băng t ì n h hết sức chăm chú chỉ lưu lại một thần thức rót vào đại trận trải rộng ở đại la môn để ngừa tu luyện lúc đại la môn gặp gỡ cái gì bất c h ắ c này thời gian trôi mau tu luyện tiến vào nhập thánh đại viên mãn cũng không phải là một ngày hai ngày công phu một mảnh rơi xuống kim hoàng diệp tử chính là biết được tiến vào mùa thu g i a n g dắt cả ngày đại la môn bên trong coi như gió êm sóng lặng ngươi chỉ cần làm được điểm này chính là cụ bị có thể tiến vào phá hư kỳ căn bản trở về rất suy nghĩ ta hôm nay báo cho đưa cho ngươi nói nhưng nếu ngươi thật có thể m ì n h tìm trong đó chân đế rồi hãy tới tìm ta một lần ta sẽ dành cho ngươi mấy viên có trợ giúp tiến vào phá hư kỳ đang ăn dược tới lúc đó lấy ngươi vây ở thoát thai kỳ đại viên mãn gần ngàn năm căn cơ tiến vào phá hư kỳ cơ hồ là nắm chắc lúc này một gã đại la môn bên trong trưởng lào an tĩnh ngồi ở thiên ban thánh giả bên cạnh nghe phảng phất một đứa bé con mời giáo lao sư như vậy nghe được thiên ban thánh giả nói như vậy nói tên này đại la môn trưởng lao vội vàng từ yên lặng nội trung tình lại trở về chỗ cũ thiên ban thánh giả tùy mới đến cuối cùng theo như lời nói vẻ mặt vô cùng trở về chỗ cũ nói đa tạ thiên ban tiền bối chỉ điểm van bối sau khi trở về chắc chắn nghiên cứu thiên ban tiền bối mới vừa theo như lời trí nói thiên ban thánh giả gật đầu vung tay lên nói thời gian cấp bách chớ để trì hoãn tốt nhất lĩnh ngộ thời gian dạ kia trưởng lao không dám kéo dài nhanh chóng rời đi nơi này thiên ban thánh giả vẻ mặt hòa ái nụ cười nói về đi tới đại la môn đã có mười năm thời gian ở trong mắt của hắn như vậy rằng giặc năm tháng chẳng qua là suy hôi loại cuộc sống nhưng trong đó lại không khỏi có chút thổn thức c h í tần không một ít lần bế quan đánh sâu vào nhập thánh đại viên mãn cũng có bốn năm năm thời gian này bốn trong vòng năm năm hắn vẫn thay thế tần không bảo vệ đại la môn có đôi khi gặp phải bình cảnh phải từ trạng thái tu luyện trung đi ra thời điểm còn có thể chỉ điểm đại la môn bên trong một chút văn bối lấy hắn nhập thánh hậu kỳ tu vi cộng thêm lâu dài năm qua lịch lãm r a lịch duyệt nếu bàn về chỉ điểm lên đại la môn bên trong những thoát thai kỳ đó đại viên mãn tiểu bối mà nói tất nhiên dễ dàng mà cộng thêm thiên ban thánh giả trong tay đan dược đến không x u y hệ những thứ kia có trợ giúp đột phá thoát thai kỳ bình cảnh tiến vào phá hư kỳ đan dược hắn đã sớm không có tác dụng gì cho đại la môn tiểu bối một chút đối với những thứ kia đệ tử trưởng lão chỗ í t lợi tuyệt không phải nhỏ tí teo thiên ban thánh giả đi tới đại la môn ngắn ngủn mười năm chỉ điểm tiến vào phá hư kỳ trưởng lão cùng tinh anh đệ tử đã đột nhiên đạt đến 8 tên không nhỏ số lượng. 8 tên, đúng tên tên, rất khả quan, ít nhất tần nhiên không nhỏ lượng. quan, không không khả số là cảm ó có có năng lực như thế. Điều này cũng năng như này thiên ban thánh g thế. Điều i may khiến cho Đại l a Môn nơi này n ở c ư ờ giác g ả vân lập tân lập thế một giới dặm, có c i mới tổng thể bắt đầu. ả m giác không sai biệt lắm có thể tiến vào nhập thánh đại viên mãn bản thân t i ể u đã đạt đến nhập thánh hậu kỳ cực hạn chẳng qua là có một nhỏ trạm kiểm soát đ ầ u ở chỗ này cái này bình cảnh khốn nhiếu ta bao nhiêu năm thật không biết tần không rốt cuộc lại như thế nào đánh vỡ cái này bình cảnh thiên ban thánh giả cười khổ lắc đầu nếu bàn về lên tuổi hắn so sánh với tần không lớn gấp trăm lần thậm chí nghìn lần có thể bàn về tu luyện hắn gái này làm lao bá cũng là cùng tần không kém một mạng lớn nghe nói tần không tiến vào nhập thánh hậu kỳ bất quá hai mươi năm thời gian mà hiện tại này thời gian ngắn ngủi thế nhưng lại muốn bắt đầu đánh sâu vào nhập thánh đại viên mãn loại tốc độ này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng ngay cả thán theo không kịp thẳng la tần không kia là một yêu nghiệt hắn tin tưởng nếu như không phải là này giữ tại tứ phía nguy cơ tần không tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nhất p h â n thậm chí ở nơi này hắn cho là ngắn đích không thể nữa thời gian ngắn ngủi nữa rút ngắn năm năm cũng tuyệt không phải cái gì chuyện không thể nào t ầ n không tiểu tử này rốt cuộc là cái gì tư chất thiên ban thánh giả vẻ mặt kinh ngạc nhìn đại la cung bên trong kia bất động thân ảnh nói không biết tần không lần này đánh sâu vào đến tột u cùng có thể hay không thuận lợi nếu như hắn thành công tiến vào nhập thánh đại viên mãn lời của như vậy cái kia vây hãm ta nhiều năm bình cảnh hắn ít nhất có thể giúp ta rất nhiều thiên ban thánh giả trong lòng nghĩ tới ánh mắt đang nhìn bầu trời cười nói lâm kiếm thanh ngươi thật đúng là thu một cái hảo đồ đệ a lão phu sẽ không nảy phúc p h ậ n lạc lao hữu không biết ngươi hiện tại sinh tử như thế nào ta đem kia sáu viên đan dược cho ngươi ngươi cho dù cô phụ ta cũng không thể cô phụ ta cho ngươi kia sáu viên đan dược a lâm bầm lồ bầu. nhưng chỉ là ở nơi này lầm bầm lầu bầu trước mắt thiên ban thánh giả vốn là nhìn về bầu trời hai mắt đột nhiên nhất c h u y ể n nhìn về phía tần không sở tu luyện đại la cung hắn mới vừa cảm giác được rõ ràng đại la cung bên trong chuyển đến một trận rõ ràng làm lòng người kinh hãi ba động loại này ba động cùng hắn được chứng kiến nhập thánh hậu kỳ tiến vào nhập thánh đại viên mãn ba động giống nhau như đúc ba động c h ậ t lõe rồi biến mất ừ thiên ban thánh giả bị này ly lực hòa khí tức ba động mạnh mẽ thức tỉnh ba động biến mất chuyện gì xảy ra thiên ban thánh giả nhìn đại la cung bên trong tình huống vê anh sau một khắc kia ba động thoáng chốc vừa lên trong n g á y mắt như hồng thủy một loại trải rộng cả đại la môn khí tức này mãnh liệt cực kỳ ở trải rộng đại la môn một s á t na lại có hướng đại la môn ở ngoài trải rộng dấu hiệu thấy này thiên ban thánh giả chân mày đột nhiên n h ă n lại tần không tiến vào nhập thánh đại viên mãn nhất giai đoạn mấu chốt thiên ban thánh giả kinh h ỉ chi hơn nhưng trong lòng thì biết được chuyện này không phải chuyện đùa nhìn về b ố n phía hắn không dám xem thường vung tay lên ly lực tùy một cái vòng tròn điểm tán phát ra trong nháy mắt tạo thành một cái t r ậ n ly lực hòa khí tức ngoài tán trận pháp trận pháp này trong nháy mắt tạo thành đem tần không đánh sâu vào nhập thánh đại viên mãn mà không cách nào tự chủ ly lực ba động toàn bộ khóa ở đại la môn bên trong làm được những thứ này thiên ban thánh giả thở phào nhẹ nhõm hoàn hảo vượt qua nếu như tần không tiến vào nhập thánh đại viên mãn ba động bị những thứ kia tiềm ẩn ở bất đồng phương vị nhập thánh cường giả phát hiện nhất định sẽ nhân cơ hội đến đây đại la môn may là ta trước thời hạn có phòng bị ở đại la môn bảy ở dưới đại trận có thể khiến cho những thứ kia nhập thánh cường giả thần thức không cách nào thật đang phát hiện đại la môn tình huống thiên ban thánh giả lo lắng chính là những thứ kia nhập thánh cường giả sẽ ở tần không tiến vào nhập thánh đại viên mãn ngắn ngủi thời gian cùng tấn công chi tới lúc đó mới là phiền t h á i nhất t ầ n không ngươi có thể phải nhanh lên một chút thành công a thiên ban thánh giả trên c h á n chạy xuống mồ hôi hãn toàn lực chặn tần không ly lực kia sở hao phí lực lượng trong cơ thể có thể cũng không phải nhỏ tí tẹo bực này cùng tồn tại phản kháng nửa nhập thánh đại viên mãn vừa làm sao có thể dễ dàng phải nhanh lên một chút thành công a thiên ban thánh giả q u á t to một tiếng hắn kiên trì không được bao lâu mà quan trọng nhất là những thứ kia nhập thánh cường giả hắn sở b à y ở dưới trận pháp kết giới chỉ có thể hồ lộng những thứ kia cường giả nhất thời bán hội cũng tuyệt đối không thể hồ lộng cả đời hắn biết những thứ kia nhập thánh đại viên mãn hoặc là nhập thánh hậu kỳ cường giả rất nhanh t i ự u sẽ phát hiện đại la môn bên trong chỗ không đúng cái này rất nhanh trong n g á y mắt t i ự u xuất hiện t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín chu diệt nhập thánh kỳ c ư ờ n giả núp trong bóng tối không có một người dám ra đây đó là sợ hãi bị tần không năm đó chém giết kim mục pháp thánh một kiếm một kiếm kia ngoài tưởng tượng của mọi người nhập thánh hậu kỳ làm sao có thể đèm tiên bảo h uy lực phát huy mạnh như thế quả thực chính là một mê có thể sự thật dạ không có dám đón một kiếm kia dần dần Bất bảo. bảo. một thánh thực tranh đoạt rồi lại vô luận như thế trình Tiên tiên kỳ không không cam lòng độ. cái cường cũng có lực cũng chính giả, rồi lại nào nhập luận như nào lòng là vào là hay ở vô Đây ừ đại la môn bên trong tựa hồ có biến như vậy như có như không ba động tựa như là có người chỗ sung yếu đánh nhập thánh đại viên mãn người này phải là cái kia chấp trưởng nam quang tiên kiếm người cơ hội tốt hiện nay nhập thánh kỳ c ư ờ n g giả từng cái từng cái phát hiện đại la môn trong là không đúng chỉ là một nháy mắt chốc lát công phu bọn họ tựu xác định đại la môn trung cái kia chấp trưởng nam quang tiên kiếm thanh niên hiện nay chính là ở lên cấp nhập thánh đại viên mãn nhất nhất thời khắc mấu chốt lúc này không có người nào còn nhớ rõ quân tử chi đạo không có có người nào tu sĩ trong đầu còn bồi hồi không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lời của tóm lại ở một người phát hiện sau rất nhanh hai người ba người năm người mười người những thứ kia hơn chút lo lắng nam quang tiên kiếm nhập thánh cừng giả cơ hồ đều đỏ mắt nói dỡn lên cấp loại này cơ hội ngàn năm một t h ở người nào có nguyện ý bỏ qua mà hiện tại tần không nảy cường long rốt cục có nhược điểm tiết lộ nên đón chính là kia từng cái từng cái đối với nam quang tiên kiếm muốn mưu đồ bất chính người điểm này thiên ban thánh giả cũng ngăn không được giờ phút này thiên ban thánh giả nhìn trên đỉnh đầu một nhóm kia nhóm nhập thánh chi cảnh cường giả đây quả thực là làm người ta ra đầu tê dại số lượng này này thiên ban thánh giả tuy là cả đời kiêu hùng nhân vật giờ phút này đối mặt kia trên bầu trời từng bước từng bước đứng ở trên không trong nhập thánh cường giả cũng nhất thời không có biện pháp hắn làm sao có thể không biết những người này tới chỗ này hoàn toàn là bởi vì tần không hại sợ điều gì sẽ gặp điều đó những người này đúng là vẫn còn phát hiện tần không tiến vào nhập thánh đại viên mãn t r u y ệ n tình bay v ọ t tới toàn bộ cũng liều lĩnh vì nam quang tiên kiếm mà đến thiên ban thánh giả cắn ắ n răng hai mắt nhìn cặp kia mắt không khỏi là nhìn đại la cung nội tình huống nhập thánh cường giả thiên ban thánh giả trong lòng dù gì trì hoan thời gian đây là hắn trong đầu một người duy nhất được cho biện pháp biện pháp nghĩ tới đây hắn một cái chắp tay nói chư vị đạo hữu loại khí thế này rào rạt đi tới đại la môn đến tột cùng là chuyện gì chẳng lẽ nói lao phu có chỗ nào làm không đúng t r e o chọc chư vị nếu như quả nhiên là như thế lời của kia thiên ban không nói hai lời lập tức cho chư vị bồi tội lẫn nhau bấm luận đả trì hoan thời gian thiên ban thánh giả ở trong vực sâu ngươi tính tình hòa ái chúng ta cũng cùng ngươi giao hảo nhưng hôm nay cũng đừng có khiến cho ngu xuẩn như vậy trì hoãn chiêu số chúng ta chỉ cần nam quang tiên kiếm sẽ không giết thiên ban thánh giả cùng kia tần không dĩ nhiên trước đây vẫn còn là nhiều hơn cần hai vị hảo hảo phối hợp mới đúng một ga thực lực đạt tới nhập thánh đại viên mãn c ư ờ n g giả mà ở bài vị thượng hạng rõ ràng không thấp đứng được ở g i á c chính là một người nói những người khác không khỏi là gật đầu thiên ban thánh giả trải qua thời gian ngắn ngủi đã có kế sách đàm tiếu tự nhiên nói t h ự c không dám d ầ u d i ế m nam quang tiên kiếm có thực lực người nên không có thực lực người cầm có nam quang tiên kiếm vừa có chỗ lợi gì chẳng qua là nói trở lại hai chúng ta đem kia nam quang tiên kiếm nộp cho các n g ư ờ i kiếm chỉ có một động lòng người cũng là nhiều đích chắc kia n à y có thể nói là tục sáo đến không thể nữa tục sáo khích bác chiêu số chỉ bất quá ở nơi này thời cơ nói ra cho dù là trăm lần cũng tuyệt không khó chịu chi lệ một đám nhập thánh cường giả ở bắt đầu chỉ có có một xôn xao trong phút chốc công phu biến thành có khoảng trăm người xôn xao, thế thành khoảng xôn nên những thứ này vốn là tranh trăm thứ cho là có xao, đây o ạ hạ t Tiên tính t Nam Quang tiên kiếm người, đều không kiếm đều pháp m lai. đ â là một phải suy tư vấn đề bận rộn hơn phân nửa vòng ăn trộm gà bất thành còn rơi vào một thân dâm khí đó cũng không phải là được không bù l ổ i mất bắt đầu tới thời điểm bọn họ trong lòng tất nhiên nghĩ tới này vấn đề chẳng qua là ngại từ người nào tới trước đại la môn người nào thì có thể cướp được nam quang tiên kiếm chuyện tình một đám nhập thánh cường giả không còn kịp nữa suy tư Liền lời là niệm trong đầu đè ép đi、xuống. giờ phút này thiên bàn thánh giả nói nghi thời này trong xuống, này bàn thánh này, không thể nghi ngờ là tốt nhất đem đầu đè ý phút thể tốt ra ép h k ắ chư làm ra tốt n ấ nhất t Trong lúc nhất thời, phán không nhỏ. h đoán. xôn sao lúc c vị ngàn vạn không nên chúng thiên ban thánh giả kế chia rẽ hiện nay là tối trọng yếu vẫn còn là tranh đoạt đến nam quang tiên kiếm về phần nam quang tiên kiếm nên như thế nào phân phối vậy cũng muốn cướp đoạt x o n g sau mới có thể định luận nhưng nếu hiện tại chúng thiên ban thánh giả khích bác chỉ hoán c h i kế k i không thể nghi ngờ là cho tần không nhiều hơn đánh sâu vào nhập thánh đại viên mãn thời kỳ tới lúc đó lấy tần không tu vi cộng thêm nam quang tiên kiếm chúng ta nhưng là phải quá ư sợ hai a rốt cục có một người ta nói nói lời này rơi xuống vẹn vẹn thời gian ngắn ngủi t i ể u yên t ĩ n h xuống kia vốn là xôn xao không dứt nhập thánh cường giả đúng ngàn vạn khác chúng thiên ban thánh giả khích bác chỉ hoan chi kế nếu không chúng ta hôm nay ai cũng mơ tưởng được nam quang tiên kiếm nam quang tiên kiếm chuyện sau đang nói dám tới chỗ lời người có thể nói thấp nhất cũng là hơi có một chút lòng dạ nhập thánh trung kỳ trên chính là kia nhập thánh hậu kỳ nhập thánh đại viên mãn đối với nam quang tiên kiếm tranh đoạt cũng tự giữ có một tia hy vọng này hy vọng cho dù là xa vời c h ặ g cũng tuyệt đối mơ tưởng trở ngại một nhóm nhập thánh cường giả dục vọng đoạn một chữ n à y ý niệm trong đầu rơi xuống sau thiên ban thánh giả chỉ h o á n kê chia rẽ rốt cục thì cũng nữa hành bất thông giao ra nam quang tiên kiếm từng cái từng cái nhập thánh cường giả tất cả đều xông về đại la cung làm như muốn đem đại la cung hủy diệt mạnh mẽ cướp đoạt nam quang tiên kiếm ghê tởm thiên ban thánh giả n h ư mày trong lòng quanh n ă m giống như cầu nguyện nói tần không ngươi nhưng là phải nhanh lên một chút ta đây chỉ h o a n g kê chia rẽ đã bị những người này đoán được mà an ổn xuống tới ngươi như nếu không đột phá tu vi ta đây cái này làm đại bá cũng là vô kế khả thi a mắt thấy kia từ từ đến gần đại la cung chi chít nhập thánh tu sĩ thiên ban thánh giả tâm không khỏi một trận mãnh liệt n g mẻ lên Cương đại la y lực b động, trong ngáy mắt t ị cung h q y ể cả t ô n môn. một mảnh đen. Diệt này cung, cho tần không một điểm màu sắc xem một nàm kiếm. không cung trên, nghĩ đen. này cung, tần hắn quang tiên、kiếm. Gần tới, đại la cung, Đại đó, đại Diệt tới giao tới, la lúc la phía ra cơ cho sắc chút, hộ thì sẽ bị này một đám siêu nhiên cường giả vây quanh ở một đoàn nguy ở sớm tối chẳng qua là không người biết được chính là kia ở đại la cung trung tu luyện tần không cũng là chậm rãi mở hai mắt ra nhận chủ v h o a n h giống như thủy triều ly lực trong nháy mắt tịch quyển mỗi người tâm linh trên bầu trời kia làm người ta ra đầu tê dại bóng người cùng với kia chen t r ú c tới pháp thuật ở nơi này kinh người ly lực c h á n phóng trong nháy mắt tất cả đều phá vỡ chỉ thấy đại la cung phía trên kiếm quang t r ậ t lóe một đạo bắt không nhẹ kiếm quang có chứa mười vạn nghiệp hỏa hẳn là ở đây một đám nhập thánh cường giả bao vây rồi chém ra một con đường phoksuy một cái nhập thánh hậu kỳ cường giả hai mắt trong con mắt có khó có thể tin thần sắc lại phát hiện cổ của h ắ nơi tràn ra một cái nhìn thấy mà giật mình huyết tuyến vê anh run d ậ y tiếng vang một cái nhập thánh cường giả từ thiên lạc quét quét quét không chỉ một mười trăm tiền một khắc vốn là ỉ vào người đông thế mạnh nhập thánh cường giả ở đây nhanh đến không thể mo hơn nữa một kiếm oai ngay lập tức tử vong gần trăm tên i nhập thánh cường giả trong đó không thiếu có hai người là kia nhập thánh đại viên mãn giai đoạn thứ nhất cường giả chỉ lần này một kiếm tần không một thân một mình đạp ở trên không đối mặt kia đếm không xuể nhập thánh c ư n g giả không lùi phần sau phân phản chi kia chấp trưởng nam quang tiên kiếm quanh thân còn tản ra một cỗ lực gáp quần hùng hơi thở có người nghĩ muốn giết ta tần không ta tần không chỉ có một câu nói nhưng nếu ngươi có thực lực kia của ta trên cổ đầu người ngươi bất cứ lúc nào có thể tới đ â y lấy nhưng các ngươi biết ta tần không không thể tha thứ là cái gì không tần không một thanh nam quang tiên kiếm xuống thấp kia giọt giọt, giọt giống như lấy mạng loại giọt máu dám can đảm sinh ra tiêu diệt hết đại l à cung tâm tư người ta tần không tất chu diệt người này mà các ngươi tần không trầm giọng quét mắt một vòng hiện tại thối lui người ta chuyện cũ sẽ bỏ qua ta cho các ngươi ba tức thời gian qua ba tước t i ể u đừng trách ta tần không đại khai sát r ơ i a t ầ n không tiếng nói rơi xuống quả thật có mấy người tự giữ không cách nào nhận được nam quang tiên kiếm mà người n h á t gan thối lui ra khỏi nhập thánh quần chúng phạm vi bất quá những thứ này chẳng qua là lè que không có mấy đại đa số người cũng bị dục vọng h ô n váng đầu não ba tức đã đến giờ thần không băng tình giống như tùy ý đảo qua các ngươi ngàn không nên vạn không nên cũng không nên xem thường nam quang tiên kiếm cùng hôm nay ta a chương năm trăm tám mươi chấp t ắ t kiếm tiến vào nhập thánh đại viên mãn mà nhận chủ nam quang tiên kiếm thần không đến tột cùng trưởng không cái gì mới lực lượng không có ai biết như vậy hiện tại biết một chút về s a o không nên khiết đảm tiên bảo là là tiên nhân mới có thể khống chế bảo vật nhập thánh đại viên mãn c ô nhiên có thể nhận chủ nhưng mỗi nhất kích cũng sẽ tiêu hao đại lượng ly lực hắn mới vừa một kích kia chém giết chứa nhiều nhập thánh cường giả có thể đây chẳng qua là hắn một kích toàn lực một kích kia sau khi hắn không thể nào cử động nữa dùng một chút điểm lực lượng hắn hiện tại nhất định là vẫn tùy ý kẻ bị giết thỏ giết hắn rồi nhận được nam quan g tiên kiếm thiên ban thánh giả thấy tần không xuất hiện không khỏi khuôn mặt lo lắng lẩm bẩm tần không hắn rõ ràng tần không một kiếm kia không thể địch nổi uy lực cho dù là giai đoạn hai nhập thánh đại viên mãn tới chỗ này mặt đối phương mới một kiếm kia cũng nhất định phải nhượng bộ lui binh một kiếm chém giết cả t h ể gần trăm tên nhập thánh cường giả trong đó thậm chí có một chút nhập thánh hậu kỳ nhập thánh đại viên mãn tồn tại tất cả đều chút nào không có lực phản kháng nhưng hắn có thể nhìn ra được tần không một kiếm kia gần như tiêu hao toàn bộ ly lực tiên bảo nhận chủ có thể phát huy ra không thể địch nổi lực lượng có thể tiêu hao cũng là tương đối khả quan xong mọi người cũng còn không biết tần không a xem ra mới vừa một kiếm kia còn chưa đủ để lấy làm cho người ta sợ hãi a tần không lạnh như băng hai mắt một tỏa ra bốn phía trầm rãi nói những thứ kia liền nữa làm người ta sợ hãi một chút sao cố lộng huyền hư một chút nhập thánh cường giả trở về chỗ cũ lên tần không mới vừa một kiếm kia có lẽ sợ hãi nhưng đa số người đều cho rằng tần không một kiếm kia bất quá là tiêu hao thật lớn một kiếm nhiều như vậy nhập thánh cường giả trong đó không thiếu tồn tại một chút nhập thánh đại viên mãn tồn tại vừa làm sao có thể sợ hãi tần không một người chẳng qua là bọn họ xem thường tần không thực lực lại càng không nên xem thường phụ gia thượng một cái tiên chữ nam quang tiên kiếm đúng là tần không một kiếm kia tiêu hao lực lượng tương đối khả quan cho dù là tiến vào nhập thánh đại viên mãn hắn nhưng cụ không cách nào chống đỡ này cổ tiêu hao thập phần lớn lớn ly lực hắn bây giờ trong nháy mắt có thể phá nhưng nhắm mắt xem thường hắn không thể nghi ngờ là đánh giá cao mình có thể đủ vẫn có thể sống bao lâu tánh mạng chiến thần phụ xuống một câu n h ẹ đọc kim sáng long lánh sắp nhập vào tần không quanh thân đây là kia vô cùng vô tận ly lực a ly lực sống lại tần không chấp trưởng nam quang tiên kiếm tự thân hơi thở cộng thêm mở ra nam quang tiên kiếm nhận chủ sau tiên bảo a i hơi thở vốn là mạnh kinh người một truyền vạn giảm tuy là những thứ kia nhập thánh cường giả cũng một trận kinh hãi coi như là ỷ vào nhiều người mới vừa đẻ xuống này cổ kinh hãi mà giờ khắc này tần không ly lực sống lại chiến thần hàng lâm giai đoạn hơi thở cùng ly lực vĩnh viễn không suy kiệt đứng ở nơi này phiến thiên không trung kia hơi thở mạnh hơn rất nhiều trong nháy mắt truyền khắp nghìn vạn dặm như hải dương một loại rộng lớn mạnh mẽ ly lực liên tục không ngừng tán phát ra lúc chúng cường tóc dài cũng một trận phiêu đ ộ n g t i ế n tĩnh hai phe nhất phương chính là cả t h ể mấy trăm tên nhập thánh đội ngũ mà nhất phương còn lại là chỉ có một thân một mình đạp lập trời cao tấn k h ô n g cẩn thận từng ly từng tí chư cường cẩn thận từng ly từng tí căng thẳng đến cực hạn thần thức một người làm như thế số lượng nhập thánh cường giả không dám tùy ý xuất thủ thượng không biết là người nào đột một câu chỉ một này một câu để cho những thứ kia nhập thánh cường giả căng thẳng thần kinh trong nháy mắt tan giã tự phản phất kinh cung điểu nhi như vậy ở nơi này khẩn yếu quán đầu cho dù là một câu thượng lời đủ để chủ đạo trong đầu hết thảy chỉ một thoáng từng cái từng cái cường giả không khỏi là tế r a pháp bảo đánh ra pháp thuật giống như thủy triều trong phút c h ố c hướng tần không đánh tới rầm rầm rầm u n u n cao cấp linh bảo ma la bảo kiếm thiên tinh thẻ ngũ hành quang châu từng cái từng cái linh bảo bảng nói ra tên họ linh bảo trừ lần đó ra làm người hoa cả mắt pháp thuật pháp quyết ngũ hành đều toàn bộ gió lốc cuốn tích chỉ đành phải xưng là một cái trắng quan thiên địa cũng tùy theo biến s á c tiếng sấm tiếng mưa rơi tiếng rít nhiều tiếng lọt vào thai nhập thánh cường giả thực lực một đám nhập thánh cường giả thực lực vào giờ k h ắ c này đặt đến cực h ạ n nhất này mới là cường giả chân chính cuộc chiến ánh vào trong mắt là trên bầu trời dài giống pháp thuật cự lòng hoặc là kia ngàn vạn vô ảnh kiếm khí cùng với kia pháp thuật ngưng tụ màu xám cho gió lốc pháp thuật hải dương linh bảo đích thiên địa sâu vô cùng nguyên tầng thứ hai chi cửa mở ra sau tuyên cáo mạnh nhất đánh một trận bắt đầu mà hết thảy này hết thảy chính là muốn đánh hướng kia đạp ở trên không trong tần không lạnh không trung phiêu giật tóc dài thanh niên kia chưa từng động dung quá một lần các ngươi là muốn muốn phá hủy đại la m u ố n không tần không lạnh như băng hai mắt cũng không nhìn thẳng những thứ kia chạm mặt mà đến pháp thuật hắn chỉ là một thanh gầm nhẹ tràn ngập sát ý gầm nhẹ hắn thật sự không muốn đại khai sát giới bởi vì nam quang tiên kiếm sợ hãi máu không muốn gặp máu nam quang cô bé đáp ứng cùng hắn nhận chủ hắn sẽ phải quan tâm nam quang tiên kiếm ý nghĩ không tới thời khắc mấu chốt hắn thật sự không muốn làm cho nam quang tiên kiếm thấy kia làm nàng sợ hai máu nhưng hiện tại nam quang nhắm mắt lại thần không nói lời này rơi xuống cái kia song sát ý băng tỉnh đột nhiên tập trung vào kia sắp xảy ra hàng vạn hàng nghìn pháp thuật gió lốc các ngươi đã muốn chết như vậy ta là được toàn bộ các ngươi thần không lạnh giọng tự nói lời này rơi xuống hắn q u á t tay bay lên không huy kiếm chém rơi xuống chém hao tổn không tần không sở hữu ly lực chỉ thấy kiếm k i a mũi nhọn từ nam quang tiên kiếm thượng thoát khỏi chật lóe vô kiên bất tồi kiếm khí hẳn là sinh sôi phá vỡ đến từ đông đảo nhập thánh cường giả sở thi triển pháp thuật cùng linh bảo n à y còn tịnh không phải là điểm cối u chỉ nghe phốc suy phốc suy từng cái từng cái nhập thánh cường giả con ngươi co rút lại diện mục thượng tràn đầy vẻ khiếp sợ ở sau một khắc bọn họ không cách nào câu thông ý thức của mình hai mắt cố gắng nhìn phía dưới nhưng vĩnh viễn không cách nào thấy cổ của mình nơi tia tràn ra máu không cách nào tránh khỏi chính là một từng đạo rơi xuống thi thể vẫn lạc kia một đạo kiếm khí ngang trời chém kiếm khí cả t h ể giết chết hơn ba mươi tên nhập thánh cường giả sự thật dạ còn không dừng lại này một đạo kiếm khí ủng có trong vòng một canh giờ vô hạn ly lực t ầ n k h ô n g vừa làm sao có thể chỉ buông thả này toàn lực một kiếm đợi đến một kiếm kia sau khi hai kiếm ba kiếm năm kiếm mười kiếm quét quét quét bắt không tới kiếm ảnh huy kiếm chi nhanh chóng hơn trăm kiếm đ ồ n g nhiên trăm kiếm nếu như muốn giết kia liền không để lối thoát giết các ngươi đã không muốn lui về phía sau kia liền muốn trước thời hạn làm tốt tử vong chuẩn bị cuốn phong gào thét trên bầu trời kia mau đến mức tận cùng kiếm quang ba ba từng cái từng cái nhập thánh cường giả thi thể rơi xuống đợi đến kia hơn trăm kiếm sau khi bầu trời quy về một mảnh bình tĩnh cả quá trình bất quá ba nháy mắt công phu kia vốn là hoa cả mắt giống như diệt thế vai pháp thuật pháp quyết vào thời khắc này lặng lẽ biến mất chỉ còn lại có kia vì số không nhiều mấy đứng ở đàng xa không có tham chiến nhập thánh trung kỳ tu sĩ mở to hai mắt nhìn bởi vì tham chiến nhập thánh tu sĩ toàn bộ đều chết hết đã chết l ặ n g lặng yên lặng không có người có thể hình dung bởi vì kia đợi đến tần không kia nhanh chóng chém qua trăm kiếm không có ai thấy rõ h u n g chi là một ít nhanh chóng rồi biến mất kiếm khí chỉ hiểu mỗi một kiếm chém đ ú n ra cũng sẽ có đại lượng tu sĩ tử vong những tu sĩ này vô luận là kia nhập thánh hậu kỳ vẫn còn là nhập thánh đại viên mãn ngạo nghễ đứng ở đó trên bầu trời người chỉ có tần không một người này hôm nay lại tới đây nhập thánh cường giả cả thẻ chiếm cứ v ư ợ t sâu hai thành nhập thánh kỳ tu sĩ số lượng mà giờ khắc này rơi vào kết quả nhưng là một toàn quân bị diệt khó có thể tưởng tượng chính là làm được đây hết t h ả hẳn là chỉ có một người không có tham chiến cái kia chút ít nhập thánh trung kỳ tu sĩ đến giờ phút này không khỏi là may mắn mình ở thấy được tần không một kiếm kia sau kịp thời rời đi hiện trường nếu không hiện tại bọn họ tuyệt đối tin tưởng mình phải kêu mấy trăm tên cường giả trong thi thể một thành viên bọn họ không cách nào chất vấn bởi vì hắn đạp lập ở trên không trong nam tử đến nay mới thôi như cũ tản ra tuyệt cường hơi thở không có yếu bất nửa phần hắn ly lực chẳng lẽ là liên tục không ngừng không thật là đáng sợ kinh hồn tăng đảm bọn họ có thể đoán ra tần không ly lực là liên tục không ngừng nhưng là bọn họ không thể tin được này thiên ban thánh giả cũng là không thể tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy thiên địa đã bình tĩnh còn dư lại là những thứ kia làm người ta cho là căn bản không thể nào chiến thắng nhập thánh cường giả trong chuyện này nhập thánh hậu kỳ nhập thánh đại viên mãn thấp nhất cũng là danh khí không nhỏ có thực lực chống cự nhập thánh hậu kỳ nhập thánh trung kỳ tu sĩ những thứ này cường giả người chúng chỉ có bị một người giết chết một người cho dù là trưởng khống nam quang tiên kiếm cũng căn bản không thể nào a thần không ta thì ra đến hiện tại cũng không có hoàn toàn nhìn thấu thực lực của hắn thiên ban thánh giả há to miệng mà giờ khắc này tần h không đứng ở trên không trung hắn lẩm bẩm nói nam quang có thể mở mắt nam quang cô bé như cũ có chút khiếp đảm là không dám mở mắt loại này đối với máu sợ hãi đối với hết thệ cũng xấu hổ khiếp đảm cô bé khí linh không thể giống như mới vừa một kiếm kia đủ để bổ ra vô cùng pháp thuật bảo kiếm chỉ bất quá chính là này sợ máu nam quang tiên kiếm cùng tần không có thể nói là hoàn mỹ hợp tác t ầ n không thấy vậy cũng chỉ được cười khổ lắc đầu nhưng ngay sau đó hắn một cái liếc về hướng phương xa chương năm trăm tám mươi mốt kinh đạo nguyên đạo thoáng nhìn như kiếm tia mũi nhọn một loại kinh tâm sắc bén hai trong mắt những thứ kia ở phía xa quan sát nhập thánh cường giả tất cả đều thân thể run lên thấy tần không nhìn về phía bọn họ vội vàng một cái chắp tay biết được tần không ý tứ cho dù là thân ở phương xa cũng không dám làm nhiều dừng lại một cái ly lực ba động hóa thành khói bụi rời đi nơi này sợ tần không này lấy mạng sắt thần một cái bất mãn ngay cả cùng bọn hắn cũng cùng nhau giết một cái sợ quá chạy mất mấy tên nhập thánh cường giả giờ phút này nhìn đại la môn bên trong thanh tịnh tần không kia thủy trung n h ễ u chặt chân mày mới vừa bung lỏng ra chút ít đại la môn bên trong thi thể trải rộng toàn bộ cũng là kia nhập thánh cường giả thi thể hắn lắc đầu mình đã đã cho những người này cơ hội nhưng những n à y n g ư ờ i không hiểu quý trọng hắn sẽ không để ý mở ra sát giới rồi sau đó dùng ly lực hóa thành nghiệp hỏa phất tay đem thi thể kia đốt cháy khôi phục lúc ban đầu đại la môn thần không ngươi tiến vào nhập thánh đại viên mãn rồi thiên ban thánh giả bay lên trời không hô tần không gật đầu chợt nói cảm ơn có thể tiến vào nhập thánh đại viên mãn còn phải thiếu thiên ban l á o bá kịp giúp ta chỉ hoan thời gian nếu không ta căn bản không có biện pháp thuận lợi an ổn tiến vào nhập thánh đại viên mãn c à nhưng g đừng nói trong nói k o hoán đoạn nào ả giả. giả n gian ngắn nhận chủ Nam Quang Tiên kiếm. Lời ấy không giả. Có thể nói, thiên ban thánh gian quan trọng mớn. Nếu không lấy hắn không cách nào nhận chủ Nam Quang Tiên n g có có giết g thời thể thời tuyệt tới thực một thể một chủ chỉ cách chủ chém Lời Kiếm. mới kia, đối Kiếm kiếm vừa Có lực, có có là lấy lẽ ấy ờ i h thánh h ậ p viên mãn, n n đại ư nhiều như vậy nhập thánh kỳ tu sĩ tụ họp ở chung một chỗ cái loại này pháo đài cùng thực lực tụ tập lấy hắn không thể nhận chủ nam quang tiên kiếm một kiếm cho dù là chiến thần hàng lâm một canh giờ cũng tuyệt không nửa phần phần thắng ngươi nhận chủ nam quang tiên kiếm thiên ban thánh giả nghi vấn ừ thần không gật đầu đáp thiên ban thánh giả cười ha ha ngươi tiến vào nhập thánh đại viên mãn là chuyện tốt nhập thánh hậu kỳ thời điểm không có biện pháp thi triển tiên bảo h uy lực hiện tại nhận chủ bất đồng ngươi một kiếm kia đoán chừng chính là giai đoạn hai nhập thánh đại viên mãn cũng muốn thối lui ba phần có ít nhất có thể tự vệ nắm chặt thần không đồng dạng là vẻ mặt nụ cười có nam quang tiên kiếm nhập thánh hậu kỳ cùng nhập thánh đại viên mãn tất nhiên hoàn toàn bất đồng nói về ngươi chấp trưởng nam quang tiên kiếm thế nhưng có thể liên tục đánh ra nhiều như vậy kiếm thậm chí giết hết hơn trăm tên nhập thánh hậu kỳ loại này giai đoạn hai nhập thánh đại viên mãn bên mới có thể làm được chuyện tình ngươi hẳn là làm được quả thực là làm người ta nan dĩ tương tín thiên ban thánh giả trong lòng vẫn có không cách nào bình phục khiếp sợ tần không tất nhiên chút nào không keo kiệt hướng thiên ban thánh giả giải thích một chút chẳng qua là cũng không nói tỉ mỹ chiến thần hàng lâm chẳng qua là nói cho thiên ban thánh giả hắn có thể ở thời gian nhất định bên trong giữ vững không suy kiệt ly lực tiếp xúc đã là như thế nhưng cũng là khiến cho thiên ban thánh giả quá sợ hãi hoảng hốt hồi lâu bên mới phục hồi tinh thần lại vẻ mặt không thể tin tưởng thần s á c cuối cùng chỉ đành phải mắng to tần không yêu nghiệt đồng thời còn kinh hãi tần không rốt cuộc học một cái dạng gì pháp thuật bang vào lịch duyệt của hắn từ là có thể cân nhắc một cái pháp thuật cao thấp không có mấy năm qua hắn đã thấy pháp thuật công pháp đếm đều đếm không đủ một vài con mắt lấy ra lời của đủ để xưng là phồn tinh lóe lên loại số lượng có thể đem ly lực hóa thành không thể suy kiệt trạng thái rõ ràng là một loại không thể nào đạt tới mà không có nguyên lý chiêu số không rõ dưới thiên ban thánh giả cũng cũng không có hỏi tới cùng tần không một đạo đi tới một lần nói chuyện với nhau đợi đến giải khai một chút mới vừa trong lòng nghi ngờ hắn cũng không có giả mồn c á i láo chính là hướng tần không hỏi tham nhập thánh hậu kỳ tiến vào nhập thánh đại viên mãn biện pháp hắn thủy trung có một cái bình cảnh chậm chạp không cách nào phá vỡ khốn nhiều hắn r ấ thần n i ề u năm. t h không từ chắc là không biết keo kiệt lấy mình tiến vào nhập thánh đại viên mãn hiểu rõ cẩn thận giúp thiên ban thánh giả giảng giải một phen dù sao thiên ban thánh giả những năm gần đây như thế nào trợ giúp hắn đại la môn những thứ kia trường lão hắn mặc dù bế quan đều rõ ràng nhìn ở trong mắt chẳng qua là không biết hắn những thứ này nông cạn kinh nghiệm rốt cuộc có thể hay không trợ giúp thượng thiên ban thánh giả hai người nói chuyện cẩn thận cũng là chưa từng phát hiện đại la môn chỗ tối lại vẫn có dấu một người người này ẩn nút thuật thật là cao minh cho dù là hôm nay đột phá đến nhập thánh đại viên mãn tân không cũng không có phát hiện người này nửa điểm xuất hiện dấu vết không biết người này rốt cuộc nút trong bóng tối bao lâu mà nhìn người này thực lực cùng ẩn nút chiêu số tựa hồ là một cái thực lực không kém nhân vật này tân không ly lực chẳng lẽ là vĩnh viễn không suy kiệt nhưng nếu thật sự là như thế ta sớm nên xuất thủ ở nhập thánh thời kỳ t i ể u chém giết hắn cho dù là mạo hiểm những khác giai đoạn hai nhập thánh đại viên mãn giống nhau xuất thủ cũng tuyệt đối muốn cướp đoạt nam quang tiên bảo hiện tại hắn nhận chủ nam quang tiên kiếm chấp trưởng tiên bảo một kích ngay cả ta khuy đạo một kích cũng muốn thối lui ba phần hiện tại sự thái phiền thoái rất nhiều ta nếu thật muốn giết người này nhất định muốn động dùng toàn lực có thể tới lúc đó những giai đoạn hai đó nhập thánh đại viên mãn nhất định sẽ nhân cơ hội xuất thủ lấy những người đó tính tình làm sao có thể đối với này nam quang tiên bảo không dạy nổi tâm tư không được chuyện này hay là muốn làm nhiều suy tư mới được đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu ta tất nhiên là muốn nhịn quyết tâm tư lời này rơi xuống chỉ thấy đại la môn bầu trời hắc quang trật lóe như vậy hắc quang mau tới cực điểm giống như thái dương rơi xuống ánh nắng trong chớp mắt liền tìm không được bóng dáng phảng phất từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện quá như vậy ngay cả đại la môn chấn giữ tần không cùng thiên ban thánh giả cũng không có phát hiện chút điểm hơi thở bà động tựa hồ là một gã theo dõi đến mình chi đạo kia không không giai đoạn hai nhập thánh đại viên giả. giai rời đi sau. Cũng là không biết, lại có hai người, lặng yên không một tiếng động ra hiện tại đại la môn bầu trời. Phu quân, những người cao sau. ra la thuộc thánh tên thủ một chết hết. nhập Phu những bầu quân, động cường Cũng có về đều lặng đoạn đoạn đó mãn này yên môn Mà là ở ừ nếu có người có thể thấy rõ ràng hai người này bộ dáng chắc chắn sợ hai than mà là lấy tốc độ nhanh nhất bỏ chạy bởi vì nay hai người hẳn là kia đứng hàng thứ hai cùng thứ ba thanh sơn vợ chồng mới vừa kinh đạo thánh giả đã tới một chuyến không dám ra tay đích thị là đánh hoàng tước tại hậu tâm tư bây giờ nhìn lại chuyện cùng trước đó vài ngày rất là bất đồng này tần không quả thật như ta đoán một loại cũng không phải là bình thường nhân vật ta mới vừa rồi ở trong bóng tối xem xuất thủ của hắn hắn ly lực tựa hồ có thể ở thời gian nhất định bên trong sẽ không suy kiệt như vậy chiêu số sợ là hai người chúng ta một mình một người xuất thủ rất khó chế trụ người này thanh quang thánh giả lắc đầu nói vi meo trong ánh mắt tràn ngập thâm độc cùng sát ý vậy phải làm thế nào núi yên phụ nhân nhẹ giọng thì thầm thanh quang thánh giả nói không đ ổ i vi phu tự do biện pháp đối phó hắn hắn cố nhiên chiêu số quái dị thực lực không kém mà chấp trưởng nam quang tiên kiếm thực lực tuyệt đối có thể chia ra làm giai đoạn hai nhập thánh đại viên mãn nhưng những thứ này đều không đủ vì nói cho dù là chân chính giai đoạn hai nhập thánh đại viên mãn cũng mơ tưởng như vậy an ổn giữ được một vật tiên bảo a lấy ta hai vợ chồng người thực lực này nam quang tiên kiếm sớm muộn gì là ta hai vợ chồng người kia đứng đệ hàng n h ấ tần không tuy là thực lực không tầm thường có một chiến giai đoạn hai nhập thánh đại viên mãn thực lực nhưng bàn về giai đoạn thực lực cuối cùng không bằng nhưng là không có phát hiện hai người tồn tại này thời gian không lâu t ầ n không chém giết vượt sâu trong tầng thứ hai cả t h ể chiếm cứ hai thành số lượng nhập thánh cường giả kia cả có mấy trăm tên siêu nhiên nhân vật số lượng tin tức này rất nhanh t i ể u tịch quyển cả tu chân giới vô luận là phân bộ ở các nơi nhập thánh kỳ tu sĩ tất cả đều là đều không ngoại lệ chiếm được tin tức kia đệ nhất vẻ mặt chính là không che giấu được khiếp sợ thất sắc mở nói đùa gì vậy không có ai sẽ tin tưởng rất nhiều nhập thánh cường giả đầu óc cũng hết sức tỉnh táo bọn họ cho là nhận được nam quang tiên kiếm cơ hội cùng hy vọng toàn bộ đều ở những giai đoạn hai đó nhập thánh đại viên mãn trên người về phần chưa tới giai đoạn hai nhập thánh đại viên mãn thực lực người căn bản không có hy vọng bởi vì nhận được thì đã có sao đô vi cường giả làm mai mối điểm này đa số người cũng rõ ràng vì vậy mới không không có sinh tại tranh đoạt nam quang tiên kiếm chuyện t ì n h trong nhưng hiện tại loại tin tức này xuất hiện không khỏi quá mức nghe rợn cả người một chút điều tra lại phát hiện tin tức kia không phải là giả ngược lại kia thật sự một người chém giết cả t h ể hơn mấy trăm tên nhập thánh kỳ cường giả hắn hắn hắn hắn là giai đoạn hai nhập thánh đại viên mãn cường giả sao khó có thể tin tên tần không cơ hồ ở trong nháy mắt khắc ở từng cái nhập thánh cường giả tâm linh bên trong có thể nói trí tần không trận chiến ấy sau khi một ít nhanh chóng rồi biến mất kiếm quang thật sâu khắc vào mỗi người trong lòng không thể quên lãng cơ hồ đứng ở vực sâu tầng thứ hai đứng thứ tầng hàng cao nhất ngọn núi.、Mà、tân ở vượt sâu hai cao Mà kiếm h ô n g c á này xa lạ rồi lại không tên, trận là xa xa lạ lại lạ rồi coi i h c ở n ấy sau khi, lại có ộ t cái mới Kiếm phong hảo. Kiếm quang thánh giả đây là tần không kia khấu nhân tâm huyền trăm kiếm sau khi s ở chế tạo ra một cái mới danh hiệu ban đầu may nhờ đầu góc tỉnh táo không có tính toán đi tranh đoạt người này nam quang tiên kiếm nếu không hôm nay ta sợ là cùng những thứ kia nhập thánh cường giả giống nhau cả đời huy hoàng cùng phân đấu toàn bộ lưu lạc vì một đống không có ai thương hại hoàng thổ may nhờ may nhờ sợ là đương kim có thể địch nổi người này người chỉ có kia mấy tên giai đoạn hai khuy đạo người đi chương năm trăm tám mươi hai tinh thần bảo giám vạn niệm tiên châu tần không ngày đó một kiếm kia chém g i ế t mấy trăm tên nhập thánh hơn chặt đứt không biết bao nhiêu người muốn nhận được nam quang tiên kiếm ý nghĩ hiện nay như cũ dám c a n đảm mưu đồ tần không nam quang tiên kiếm người sợ là chỉ có kia giai đoạn hai nhập thánh đại viên mãn cường giả dĩ nhiên mọi sự không có tuyệt đối trừ những thứ này cường dạng ngoài có lẽ cũng chỉ có những thứ kia không sợ chết một kiếm c h é mách b thánh tên i kia căn bản không thể dùng lẽ thường tới suy đoán nam quang tiên kiếm đó là tiên bảo tiên bảo là là tiên nhân bên mới có thể khống chế bảo vật kia lực lượng cộng thêm một cái tiên chữ vượt qua xa nhập thánh kỳ có thể thao túng tuy là nhập thánh đại viên mãn nhận chủ cũng quả quyết không có hoàn toàn khống chế kia lực lượng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một hai thành thực lực mỗi hủ ở hải ra một kiếm sở tiêu hao đều làm người khả quan song tục truyền nghe thấy hắn không ngừng chém ra một kiếm hắn rốt cuộc có bao nhiêu ly lực bên mới có thể chống đỡ này cổ khổng lồ tiêu hao a cực kỳ khó có thể tưởng tượng đến từ phân tán bất đồng địa phương nhập thánh cường giả đều là rối rít nghị luận có nam quang tiên kiếm tần không có thể nói là một cái tuyệt đại tiêu điểm ở tần không chưa từng vắt hết góc dấu giếm nam quang tiên kiếm thời điểm chư cường đều cho rằng tần không kia rõ ràng chính là một bất chết bất khấu kẻ ngu mới đúng tần không chính là một đầu chút nào không có lực phản kháng dê béo mập heo đang đợi người xâm lược cầm lấy tiên bảo t ố t lắm tựa như một người quang minh tránh đại cầm lấy một trang bị đầy đủ vàng bảo dương đang đợi không phải là bị người đoạt còn là cái gì có thể sự thật phải những thứ kia cho là tần không là mặc người chém giết dê béo toàn bộ đều chết hết liên tiếp đã chết mấy trăm tên nhập thánh cửng giả ai không k i ế p sợ tần không vốn là danh khí tự cao như diệu t ì n h mà hiện nay vừa cao hơn một tầng chẳng qua là lần này danh khí cùng bắt đầu danh khí có hoàn toàn là không cùng muốn tần không vốn là danh khí là bởi vì nam quang tiên kiếm dựng lên hay là bởi vì tần không không lâu sau t i ể u sẽ biến thành một cỗ thi thể dựng lên như vậy hiện tại t ầ n không danh dương thiên hạ liền là bởi vì một cái giết chữ giết ra tới thanh danh tin tức này không chỉ có là ở nhập thánh cường giả trung truyền gia hoa rất nhiều nhập thánh cường giả đã dung nhập vào cái này mới tu c h â n giới cùng những thứ kia bất đồng tu chân giới tu sĩ dung hợp ở chung một chỗ dần dần tên này khí ngay cả này mới tu chân giới nhỏ đến luyện khí kỳ tu sĩ lớn đến nhập thánh kỳ giai đoạn hai tu sĩ đều biết hiểu nhất thanh nhị sở tóm lại giết ra tới danh tiếng quả thật nếu so với tiền một đoạn thời gian danh tiếng mạnh rất nhiều kia dám nữa theo dõi đại la môn tu sĩ đã không tồn tại chút điểm tới cho hiện tại đại la môn thanh tịnh rất nhiều mà tần không cùng thiên ban thánh giả còn lại là ở đại la môn bên trong trao đổi tu luyện này thời gian nói mau cũng mau tần không dẫn đầu tiến vào nhập thánh đại viên mãn c h i cảnh không để lối thoát trợ giúp thiên ban thánh giả thiên ban thánh giả vốn là cùng nhập thánh đại viên mãn là làm một bước chi sai có tần không kinh nghiệm cùng trợ giúp rất nhanh tựu i phá khai rồi kia chậm chạp khó có thể phá vỡ bình cảnh bắt đầu đánh sâu vào nhập thánh đại viên mãn giai đoạn này thiên ban thánh giả chỗ sung yếu đánh nhập thánh đại viên mãn tần không tất nhiên trong lòng cao hứng mới tu chân giới diện tích rộng lớn tu sĩ số lượng nhiều như phồn tinh loại không cách nào đếm rõ nói là an ổn có lẽ coi như là an ổn muốn chuyện liên tiếp xuất hiện này mới tu chân giới cũng không thể nói thái bình tần không giết ra tới danh tiếng đó là tu chân giới một kinh hãi người chuyện nhưng là này đại sự vừa sao có thể là một loại chỉ bất quá bàn về danh tiếng cái vốn không có người có thể áp quá tần không kia chém giết mấy trăm tên nhập thánh cường giả h ủ y danh chứ tần không ở ngoài n à y chuyện nhỏ đại sự cùng là ùn ùn hoặc là mô cái địa phương ra khỏi một cái kinh người thiên phú thiên tài vẹn vẹn bao nhiêu tu chân tuổi chính là bước chân vào bực nào cảnh giới bị mấy nhập thánh cảnh giới tu sĩ cấp thu làm đồ đệ chọc cho một trận nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ phong ba cũng có một linh bảo đột nhiên xuất thế là kia linh bảo bảng tốt nhất được rồi một chút hạng linh bảo đại đa số nhập thánh kỳ nhìn không thuận mắt nhưng làm là không chút ít phá hư kỳ cường giả cướp đoạt thậm chí một chút đến từ những khác linh bảo xuất thế ngoài tu chân giới phá hư kỳ tu sĩ ngàn dặm xa xôi chạy tới cho đến tranh đoạt này linh bảo có thể nói là tranh giành bể đầu chảy máu một chút thực lực yếu đích phá hư kỳ tu sĩ trọng thương còn không chịu rời đi trang diện cực kỳ t h a m trọng cũng chỉ vì tranh đoạt một ít vật linh bảo mà cuối cùng để cho một ít chúng tranh đoạt ánh mắt huyết hồng phá hư kỳ cường giả thiếu chút nữa khóc lên chính là có một tên nhập thánh tiền kỳ cường giả đột nhiên xuất hiện thật giống như ngẫu nhiên đi ngang qua không nói hai lời thuận lý thành trương đem kia linh bảo thu vào trong túi khiến cho những phá hư kỳ đó cường giảm một trận ám la xui đoạt hồi lâu đánh không lại người khác một câu nói chỉ có thể nghẹn đ ỏ mặt cũng không dám nói ra nửa phần bất mãn chẳng qua là có lẽ là này việc lớn việc nhỏ hoặc là tu s i tu luyện vô cùng thật tình có lẽ là tất cả mọi người cho là tiên bảo trên bảng chỉ có kia duy độc một vật tiên bảo nam quang tiên kiếm nhưng là không có ai biết ở một ngày nào đó kia không coi là cái gì gió nổi mây phun cuộc sống tiên bảo bảng đột nhiên xuất hiện chợt lóe biến hóa ở tiên bảo bảng tên thứ hai cùng tên thứ ba vị trí hẳn là thoáng chốc chợt lóe chỉ là một cái thoáng hiện lên sau chính là thật giống như biến mất c h u y ầ n qua t r á i tim đen đũ ám đuôi nét tựa hồ ở đây chợt lóe chốc lát tiên bảo bảng tên thứ hai cùng tên thứ ba tất cả đều xuất hiện văn tự nếu có người đang một khắc kia phát hiện lời của chắc chắn trong lòng khiếp sợ bởi vì nếu như tiên bảo trên bảng có xuất hiện văn tự dấu hiệu vậy thì đại biểu cần có tiên bảo xuất thế nay trật lóe đại biểu cần có tiên bảo xuất thế hơn nữa còn là vị thứ hai cùng vị thứ ba đồng thời c h ấ p động nếu có người chú ý lời của tất nhiên sẽ phát hiện một ít nhanh chóng trước mắt xuất hiện văn tự loáng thoáng có thể phân biệt ra được tiên bảo bảng tên thứ hai vạn n i ệ m tiên châu tiên bảo bảng tên thứ ba tinh thần bảo giám đây là một ít lóe ra hiện tên làm như đại biểu có hai kiện tiên bảo sắp xuất thế dấu hiệu mà ở một ít hiện lên sau này hai kiện tiên bảo tất cả đều tìm tìm không được tên thật giống như từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện quá từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ một người tu sĩ phát hiện tiên bảo trên bảng di động vạn niệm tiên châu tinh thần bảo giám vậy là cái gì chính là hình thức hai kiện tiên bảo tả thiên cơ nếu thương định tốt kia ta hôm nay liền cứu ngươi đi ra ngoài ngươi nhớ kỹ canh giờ đến thời gian ta tất có mở ra vượt sâu tầng thứ ba lối đi tới lúc đó ngươi nhớ lấy bằng nhanh nhất thời gian từ vực sâu tầng thứ ba c h u n g đi ra không nên đem việc này báo cho những người khác để cho bất luận kẻ nào từ vực sâu tầng thứ ba c h u n g đi ra cũng trăm triệu không thể để cho cái kia ma đầu đi ra đêm tối phồn tinh l ó a lên lam nguyệt treo trên cao không trung kia bóng t ố i trong rừng ra cắt bất nhiên một tay thao túng âm dương đồ mở ra một cái tu chân giới cùng vực sâu tầng thứ ba con đường nhìn lại kia trong tấm hình người chính là trước đó vài ngày cùng hắn hàn huyên một chút trách nói nói như vậy tả thiên cơ ta vẫn cho rằng chuyện này không đủ thỏa đáng quá mức mạo hiểm tả thiên cơ cao mày vượt sâu tầng thứ ba không thể nào vây khốn hắn cả đời thật là như vậy chẳng mạo hiểm một lần đưa vĩnh sinh vây ở trong vực sâu mới vừa rồi là lựa chọn tốt nhất da cắt bất nhiên cao mày trầm dãi nói được rồi tả thiên cơ lắc đầu một tiếng thở dài da cắt bất nhiên gật đầu phất tay một ngón tay tia âm dương đ ổ nhất thời biến mất hắn hít một hơi dài trong tay như ảo thuật xuất hiện một viên thuốc để trong miệng khôi phục đại lượng ly lực mới vừa vẻ mặt cảnh giác nhìn b ộ n phía đứng dậy một cái nháy mắt công phu không biết đi nơi nào lại một lần nữa xuất hiện hắn cũng không đi tới đế quân sơn mà là một người khác địa phương cái chỗ này là một mảnh liên miên dây núi núi không thể nói cao chỉ có ngàn trượng ở trong tu chân d ớ i chỉ có thể được sưng tụng một cái thấp núi ra cắt bất nhiên cước bộ d ừ n g ở một cái quét tới chính là trong chỗ này cái chỗ này giống như t r ư ớ c liên tiếp vượt sâu cửa vào chỉ bất quá cửa vào bất đồng Trung thực ta cắt bất nhiên mắt lại, nhìn kia chút nào không có gì xuất nơi dây núi. Chủ yếu nhất chính là Gia cắt bất nhiên ly lực đã trải rộng toàn quy muốn yếu này, dàng. nhiên nhìn nào không nơi núi. chính nhiên rộng thân. Gia gì Gia lấy dây ly cấm chế lực của cấm chế có Chủ lực meo phá phá vỡ, vỡ lại, là, kia dễ kỳ đã ở cái địa phương này mở ra một cái liên tiếp vượt sâu tầng thứ ba lối đi như vậy cái lối đi này sẽ khoảng cách tả thiên cơ gần đây cứ như vậy tuy là kia ma đầu càng lợi hại cũng mơ tưởng chạy tới tả thiên cơ lúc trước đi ra vượt sâu tầng thứ ba ngày này ta chuẩn bị mấy trăm vạn năm ra cắt bất nhiên hít sâu một hơi trong c h ư ớ c mắt chung quanh đã bố trí trận pháp không có sẽ biết nơi này phát sinh tình huống hơn không biết cái chỗ này đứng một cái đạo chi cực hạn cừng giả vượt sâu tầng thứ ba lối đi mở chương năm trăm tám mươi ba lâm kiếm thanh ngươi cảm thấy sao tả thiên cơ năm đó ta ra cắt bất nhiên thiếu ngươi nhân tỉnh đang ở hôm nay còn cho ngươi vượt sâu tầng thứ ba lối đi mở một cái trong tay háo ly lực c ù n lòng không có bất kỳ dấu hiệu bay ra chỉ một thoáng này cuồng long nơi đi qua gió lạnh nổ tung loạn cắt bụi kèm theo bay múa k i a cái đuôi một quyển cổ động hủy diệt này tấm dây núi chỉ một cái nháy mắt công phu này nguyên bổn nhất con liên miên dây núi chính là biến thành một cái chút nào không có gì hoàng thổ phá ra cắt bất nhiên nhũ mày nhìn như bình thản một ngón tay không biết đánh c h ú n g vật gì đại địa xe rách r a nẻ ra nhưng hay là tại này r a nẻ trước mắt một cái bóng tối ngụm lớn đột nhiên xuất hiện nơi ngụm lớn không biết liên tiếp địa phương nào ở mở ra trong n g á y mắt một trận mánh liệt kinh người hơi thở tựa h ồ không còn có đồ cản trở một loại từ kia bóng tối ngụm lớn chung xuất hiện thật là mạnh hơi thở giống như bắt được tử vong bàn tay to so với kia vượt sâu tầng thứ hai hơi thở mạnh hơn ngay cả vẫn bất động kinh hãi ra cắt bất nhiên vào lúc này cũng không còn có bắt đầu khinh thường vẻ cường giả ở đối mặt người yếu thời điểm sẽ không dâng lên một tia gọn sóng nhưng đối mặt cùng thực lực mình tương đối người cường giả chỉ có cảnh giác g i a cắt bất nhiên biết cái này ngục lớn chính là kia liên tiếp vượt sâu tầng thứ ba lối đi bên trong ở lại chính là đạo c h i cực h ạ là trên cái thế giới này hiện nay nguy hiểm nhất một nhóm người vật tả thiên cơ lối đi đã mở ra nữa cái kia ma đầu không có phát hiện lúc nhanh lên một chút đi ra ngoài chỉ có ba mươi tức công phu g i a cắt bất nhiên hét lớn âm dương đồ hắn đã mở ra Đem lời này lấy này trong ố c độ nhanh nhất t n này đang ở sâu tầng thứ 3 bên trong tả thiên、cơ. Thiên quân một khắc hết sức, bóng ấ t truyền đạt tới tin tức. Biết. Trong nhiên b tối tả thiên cơ một tay mở ra âm dương đồ cắn răng một cái kinh người ly lực như hải dương một loại không cách nào đố sau một khắc thân hình tìm không được bóng dáng tả thiên cơ vận dụng toàn thân không dám thả chậm tốc độ mạnh mẽ hướng ra cắt bất nhiên mở ra cửa vào bay đi loại tốc độ này một bước biến đổi bắt không tới dừng lại chốc lát thân ảnh chật lóe vượt qua tốc độ cực hạn tựa hồ là kia trong truyền thuyết thuần di thuấn gian di động không dám thả chậm tốc độ đây là giai đoạn khẩn yếu nhất làm hai cái đạo chi cực hạn cũng không dám xem thường trọng yếu trước mắt ra cắt bất nhiên cắn răng tả thiên cơ l i ề u mạng bông ra cực hạn nhất tốc độ mau dành dật từng giây nhưng là ừ cùng một thời gian trong bóng tối dần dần hiện ra một bóng người người này thân mặc hắc b à o quanh thân tản ra kim quang này kim quang không che giấu được hắn quanh thân quỷ dị hơi thở hắc b à o ở dưới âm trầm khuôn mặt không muốn người biết hắn ngẩng đầu lên dần dần thấy rõ ràng bộ dáng là một tờ có màu vàng con ngươi trung niên nam tử bộ dáng cũng không làm người ngạc nhiên chủ yếu chính là một ít thân hơi thở nếu như tần không ở chỗ này lời của định sẽ thông qua này hắn trong trí nhớ vĩnh viễn không thể nào quên mất hơi thở để phán đoán người này là ai người này chính là một ít độ thiếu chút nữa đưa sư tôn lâm vào tử vong thần bí nhân vậy chính là tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên trong miệng cái kia ma đầu thần bí nhân tại sao ở v ư ợ t sâu tầng thứ ba hoặc là nói tu chân giới cái kia thần bí nhân chỉ là của hắn một cụ phân thân nếu để cho thế nhân biết sợ là sẽ phải sợ hai than năm đó lâm kiếm thanh rốt cuộc ngăn cản làm ộ t cái dạng gì nhân vật v ư ợ t sâu tầng thứ ba đạo c h i cực h ạ thần bí nhân liếm liếm đôi môi gia cắt bất nhiên Tả t hai i ê n cơ, h người các ngươi thật đúng là dám đùa lửa a bất quá ta thích lần này đ ù a lửa các ngươi lấy vì kế hoạch của các ngươi ta không có phát hiện không ha h a buồn cười buồn cười ba mươi tức thời gian vậy là đủ rồi các ngươi nhưng là phải cẩn thận một chút ta thần bí nhân vẻ mặt cười quái dị bởi vì ngàn vạn không để cho ta đi ra vượt sâu tầng thứ ba lối đi a ha h a hai mắt xuyên thấu qua bóng tối nhìn lại một cái lời này rơi xuống hắn không nóng không vội đứng d ậ y quanh thân hơi thở giống như một cái rắn độc vờn quanh ở b ố n phía hắn nhìn như chậm chạp một cước b ư ớ c ra sau một khắc này trong bóng tối thìm không được hắn nửa điểm bóng dáng loại tốc độ này hẳn là giống như tả thiên cơ thuấn di vượt sâu tầng thứ ba cửa vào mở ra cơ hồ giấu giếm không ở kia chút ít đạt tới đạo c h i cực hạn siêu nhiên cường giả có tu chân giới hơi thở lâm kiếm thanh n g ư ờ i cảm thấy sao một đạo nhu âm hưởng lên ánh vào mắt người chồng là một nam một nữ người nói chuyện là nàng kia chỉ thấy được cô gái này một bộ quần trắng màu trắng cái khăn c h e mặt c h e ở kia tuyệt thế khuôn mặt một đầu như b i ể n tóc dài giờ phút này duyên dáng yêu kiểu đứng trên không t r u n g làm sạch đồng t r u n g hơi hàm nghi ngờ nhìn phía trước tu chân d ư ớ i hơi thở nam tử kia chính là lâm kiếm thanh lâm kiếm thanh thay đổi t h ầ n sắc vẻ kích động lộ vẻ hiện tại trên mặt nói thu liên ngươi biết ta tu vi không bằng ngươi lấy ngươi đạo chi cực hạn tu v i cảm giác được đồ ta lâm kiếm thanh chưa chắc cảm giác đến n g ư ơ i mới vừa nói một chút tu chân giới hơi thở xuất hiện nhanh như vậy điểm quan sát một chút ta khẩn cấp bạch n i nữ tử kia tên đầy đủ vì triệu thu liên nghe được lâm kiếm thanh gọi mình thu liên xinh đẹp tuyệt trần cao lại dừng lại chốc lát gật đầu nhắm mắt thần thức nhìn lại chỉ cần một hơi công phu nói đích sắc là tu chân giới hơi thở có người mở ra vượt sâu tầng thứ ba lối đi đã như vậy chúng ta cũng nên rời đi có người mở ra vượt sâu tầng thứ ba lối đi lâm kiếm thanh sắc mặt vui mừng lộ ra lời này rơi xuống lâm kiếm thanh còn chưa từng chuẩn bị sẵn sàng chính là cảm giác được trong mũi một trận làn gió thơm bổ nhào quá bay đi t r ậ t lóe thân thể của mình không khỏi thao túng hướng phía trước bay đi trong phút chốc vô ảnh vô tung biến mất lại một lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm đã ra hiện tại những địa phương khác tựa hồ đồng dạng là thuấn di thời gian không nhiều lắm không nên phản kháng ta mang theo ngươi thuấn di là nên đi ra ngoài giống nhau thời gian nay đồng dạng là một nữ tử chẳng qua là cô gái này cùng triệu thu liên bất đồng nàng một thân q u ầ n tím bộ dáng không thể nói tuyệt sắc nhưng này một thân khí c h ấ t cũng là xuất trần thoát tục lẳng lặng tựa vào bên tường nàng m ô i đỏ mọng nhẹ động chân mày cao lại lười nhác tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ loại này xinh đẹp l à tới từ ở kia không thể xúc phạm khí chất hình dạng của nàng thế nhưng cùng t ử điệp cùng với kia diệp thiên anh giống nhau như đúc nàng đến tột cùng là người nào nếu như tả thiên cơ cùng ra cắt bất nhiên ở chỗ này lời của sợ là sẽ phải kêu lên nàng một câu diệp tộc thánh nữ sao một cơ hội này không thể bỏ qua diệp tộc hồi phục hy vọng sắp tới chẳng qua là này diệp thiên anh nhắm hai mắt tuyệt đẹp tư thái khấu trừ động lên bất kỳ một cái nào nam tử tiếng l ò n g nàng lắc đầu trên mặt trợt lóe phức tạp vẻ mặt t ầ n k h ô n g lấy ta khoảng cách cửa vào khoảng cách đi ra v ư ợ t sâu tầng thứ ba hẳn là không thành vấn đề chỉ thấy cái này diệp thiên anh m ô i đỏ m ọ n g nhẹ động trong nháy mắt tím dày điểm xuống mặt đất đạp trên không khí thuấn di rời đi nơi đây ngắn ngủn chưa đầy ba tức thời gian vượt sâu tầng thứ ba đạo c h i cực hạn cường giả tất cả đều phát hiện tầng thứ ba ra khỏi miệng mở ra nữa cảm giác được tu chân dưới hơi thở đồng thời bọn họ không khỏi là lợi dụng tốc độ nhanh nhất ở nơi này dạ lớn vượt sâu tầng thứ ba giảm thuấn di nhanh chóng đi trước cái kia tựa hồ kéo dài không dài cửa ra vào đặt đến cực hạn cường giả cho đến lao ra vượt sâu tầng thứ ba tả thiên cơ ngươi cần phải nhanh một chút ta g i a cắt bất nhiên cắn răng chống đỡ hắn đã cảm giác được vượt sâu tầng thứ ba dặm sở hữu đạo c h i cực hạn cường giả đều ở hướng cái này cửa vào nhanh chóng chạy tới nếu để cho những thứ kia cường giả cũng đi ra lời của kia trong đó phiền thoái có thể cũng không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy cau chặt chân mày g i a cắt bất nhiên căng thẳng liếu thần biết mồ hôi tích lạc thời gian từng điểm từng điểm đi qua tại lúc này ba mươi tức đối với hắn mà nói xa xa nếu so với vượt qua trăm năm ngàn năm còn muốn dài hai mươi ba tức hai mươi bốn tức hai mươi năm tức quét ở nơi này hai mươi năm tức trước mắt một đạo bạch b à o thanh niên thân ảnh đột nhiên lộ vẻ hiện tại tu trần giới này bạch b à o thanh niên hít sâu một hơi nhìn bộ dáng người này chính là gia cắt bất nhiên mở ra k á i âm dương đồ trung hiện ra nam tử tên của hắn bị gia cắt bất nhiên gọi là tên là tả thiên cơ thừa dịp hiện tại dám mau đem cửa vào phong ấn cho dù là mạo hiểm nhiệt liệt những khác đạo c h i cực hạn nguy hiểm cũng nhất định phải đem kêu ma đầu phong ấn tại vực sâu tầng thứ ba bên trong tả thiên cơ cắn răng quất lên da cắt bất nhiên gật đầu có thể các ngươi gấp làm gì một đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện da cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ mạnh mẽ sửng sốt vực sâu tầng thứ ba tạm thời cửa vào chung bay ra một gã tuyệt thế khí chất cô gái cô gái này cùng diệp thiên anh bộ dáng độc nhất vô nhị có thể nói là một người n à n g quân tím tím dày đạp lập ở trên không trùng vớt vớt tóc dài ở tả thiên cơ đi ra v ư ợ t sâu lối đi thứ hai tước đi ra khỏi vực sâu nay quần tím cô gái thành công đi ra khỏi vực sâu tầng thứ ba tùy ý thoáng nhìn tả thiên cơ cùng ra cắt bất nhiên tả thiên cơ cùng ra cắt bất nhiên đồng thời nhìn về phía cái này quần tím cô gái diệp tộc thánh nữ diệp thiên anh chương năm trăm tám mươi b ố diệp tộc thánh nữ diệp thiên anh diệp tộc thánh nữ diệp thiên anh quần tím cô gái bị gọi là Nên là Diệp t ộ các t h n Nữ.、Diệp、thiên Anh. h Diệp h í ngươi h Thiên Anh đột nhiên xuất hiện là Diệp đột xuất từ t n sâu vực ầ thứ ba cửa vào đi ra, phá vỡ Tả Thiên muốn muốn phá ba cửa ra, vào vỡ đi cứ việc phong ấn tu chân giới sẽ biến thành cái dạng gì chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu ta chỉ nghĩ khôi phục diệp tộc mà thôi tả thiên cơ tin tưởng ta không sẽ ảnh hưởng đến các ngươi dĩ nhiên các ngươi nếu như có thể đem vần triều thiền kia ma đầu phong ấn lời của ta tự nhiên cũng lười để phòng h ắ n diệp thiên anh ánh mắt chớp chớp không thèm để ý chút nào nói lời này rơi xuống nàng một điểm chân ngọc thuấn di rời đi nơi đây rời đi tả thiên cơ cùng ra cắt bất nhiên thấy diệp thiên anh rời đi rốt cục thở phào nhẹ nhõm trong lòng biết đã trì hoãn một hơi thời gian không dám nhiều hơn nữa làm trì hoãn hai người thoáng chốc cùng nhau xuất thủ âm dương đồ tất cả đều lộ vẻ hiện tại trước người kỳ quái lực lượng tựa hồ cũng không phải là lý lực mà là một loại nổi lên tự thân chi đạo đặc biệt lực lượng thông qua âm dương đồ đánh ra phong ấn hai mươi bảy tức thời gian cấp bách nhưng nếu để cho ma đầu kia đi ra thế gian này không có người có thể ngăn cản được người này tả thiên cơ cắn răng nói ba mươi tức cửa vào có tự động đóng có thể cái loại này mở ra sau chấm dứt đóng cửa vào căn bản giam không được cái kia ma đầu vân triều tiên h chỉ có trước thời hạn phong ấn ở nơi này lối vào thi triển hạ ngàn vạn từng đạo c h i phong ấn đại trợn bên mới có thể khiến cho cái kêu ma đầu ở trong vực sâu không có cách nào đánh mở phong ấn mà chọn đời nhốt ở trong đó đánh cuộc tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên đều ở đánh cuộc phong ấn mới thành lập tả thiên cơ giống lớn nói vain nhưng vào lúc này phong ấn cũng là đột nhiên có buông lỏng hai người không khỏi là một cái biến sắc lập tức ra phong ấn trong vực sâu cánh là có người ở cố gắng mạnh mẽ đánh mở phong ấn vô luận là người nào phong ấn cũng tuyệt đối không thể để cho hắn mở ra hai người cơ hồ thi triển ra khí lực toàn thân cùng tự thân đạo nghĩa đi ra phong ấn đại trận kéo dài có thể làm sao nay phong ấn cùng đối chiến bất đồng phong ấn mới thành lập lực lượng yếu kém cực kỳ phá không ngờ là một đạo cô gái thanh âm thanh âm này lộ vẻ mềm mại rất nhiều hô lên một sau tả thiên cơ cùng r a cắt bất nhiên mới vừa thi triển ở dưới phong ấn đại trận oanh phá vỡ kia bóng tối ngộm lớn lại một lần nữa hiện ra từ trong đó đi ra khỏi hai người một nam một nữ là kia triệu thu liên cùng với lâm kiếm thanh triệu thu liên một bộ bạch đi dìa cùng lâm kiếm thanh sóng vai đi ra trong vực sâu triệu thu liên tả thiên cơ trầm giọng nói tân tân khổ khổ thi triển ở dưới cấm chế mở đầu lại bị này triệu thu liên cho phá vỡ nếu như nói diệp thiên anh sẽ ở hắn sau đi ra vực sâu tầng thứ ba như vậy còn đang dự liệu của hắn bên trong nhưng không ngờ này triệu thu liên tốc độ thế nhưng vẫn là nhanh như vậy đuổi ở bọn hắn phong ấn lúc trước đi ra tình huống đại biến thời gian cấp bách tả thiên cơ cùng r a cắt bất nhiên nhìn triệu thu liên cùng lâm kiếm thanh không khỏi là nhữ mày hiện tại hắn cửa đã không có công phu đi t r o n g n o n này bờ biến chỉ câu triệu thu liên cái này đạo c h i cực h ạ n c ứ n g giả khác tại việc này thượng vượt qua nhúng một tay là được như vậy bọn họ cũng đã thỏa mãn lâm kiếm thanh làm sao có cùng với triệu thu liên gia cắt bất nhiên trong lòng không khỏi nghi ngờ có thể lại biết chuyện gì trọng yếu nhất nói triệu thu liên ta gia cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ hai người cùng các ngươi không có chút nào liên quan ngươi đã đi ra khỏi vực sâu hy vọng ngươi không nên sinh tại chuyện này yên tâm ta sẽ không nhàn d ỗ i cùng mình gây sự với triệu thu liên cắt trắng ở dưới đôi môi giật giật tiêu thung khuôn mặt lộ vẻ vô cùng an tĩnh chậm rãi nói tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên thở phào nhẹ nhỏm nay triệu thu liên cùng kia diệp thiên anh có một thiên tướng cùng đó chính là không sợ trời không sợ tuy nhiên cũng là chuyện gì cũng không sinh tại nhân vật nhân vật như thế mới có lợi có chỗ xấu nhưng đối với bọn hắn bây giờ mà nói đã là nói không hết người tốt thấy triệu thu liên bất kể chuyện này đều là hết sức chăm chú lên may là ta trước thời hạn đã làm x o n g xấu nhất tính toán đặc biệt tìm một chỗ cự li ê này n ma đầu vân triều thiên xa địa phương cho rằng ra khỏi miệng thời gian vẫn tới kịp tả thiên cơ hai người chúng ta mau sớm sắp xuất hiện miệng phong ấn r a cắt bất nhiên giống to tuy nói còn có mấy tên đạo chi cực hạn không có đi ra ngoài có thể những đạo chi cực hạn đó thực lực còn chưa đủ để phá vỡ hai người bọn họ thi triển ở dưới cấm chế âm dương thái hư đạo âm dương thất tinh đạo b á t quái thần huyền tả thiên cơ cùng gia cất bất nhiên không có nhất phân một chút nào dừng lại ở xác định triệu thu liên sẽ không n ú n g tay chuyện này sau lập tức liên thủ bố trí cấm chế âm dương thái hư nói âm dương thất tinh nói chia ra suất từ tả thiên cơ cùng gia cất bất nhiên hai người bất đồng tay nháy mắt công phu nằm xuống mười mấy vạn cầm chế còn chưa đủ thanh niên tả thiên cơ phất tay đạo nghĩa tịch quyển toàn thân nói bắt quái thần huyền tám huyền nhanh chóng tinh hư không một cầm trên bầu trời tám đến từ bất đồng phương vị địa phương đột nhiên trật lóe nay trật lóe tả thiên cơ vừa liên tục thi triển ra phát quyết rầm rầm rầm liên tục tám thanh nổ tung vang trên bầu trời kia mới vừa loang loáng vị trí hẳn là cấp tốc rơi xuống tám viên sao thay vì nói là sao chẳng nói là kia ở trên bầu trời ánh sao tinh ở nhanh chóng rơi vào mặt đất đã thành tám đồng khổng lồ vô cùng hòn đá nay hòn đá lớn kinh người cũng đang tả thiên cơ một tay thao túng từ từ nhỏ đi thu nhỏ lại đến tả thiên cơ một tay có thể trưởng khống này tám viên nhanh chóng tinh trình độ đây là cái gì chiêu số từ trên trời trung gỡ xuống tinh thần t r ư ờ n g k h ô n g tinh thần khó có thể tưởng tượng mà tả thiên cơ mặt không đổi sắc kia tám viên nhanh chóng tinh ở trong tay hắn cực tốc chuyển động ở đã chuyển động ở thấy không rõ thời điểm tả thiên cơ cảm giác thời cơ chín ngồi vung tay lên kia ở trong tay chuyển động tám viên nhanh chóng tinh mạnh mẽ từ trong tay bay ra ngoài rơi vào cấm chế trung tâm tám huyền nhanh chóng tinh vào trận cùng một thời gian triệu thu liên cùng lâm kiếm thanh đã đi ra khỏi tả thiên cơ cùng ra cắt bất nhiên phong ấn địa phương hai người một cái nháy mắt công phu chính là liên tục xuyên qua mấy đại lục không biết tới tới nơi nào nơi này thật giống như là tiên nhân thời đại đại lục triệu thu liên đôi mi thanh tú cao lại đôi môi nhẹ động chẳng qua là ở trong lòng thì thầm nơi này không phải là tu chân giới sao lâm kiếm thanh đánh giá bốn phía trung quy cảm giác có cái gì không đúng triệu thu liên nhẹ chút đầu tóc dài vung g ẩ y nói nơi này đích xác là tu chân giới chỉ bất quá cùng ngươi trước kia nhận chi tu chân giới có thật nhiều bất đồng thôi đa tạ lâm kiếm thanh đáp lời này là tôi hắn liền ôm quyền nói thu liên đa tạ trong khoảng thời gian này chiếu cổ qua ngươi bất quá nếu nơi này là tu chân giới ta lâm kiếm thanh muốn rời đi dĩ nhiên nhìn thấy của ta đồ như sau ta sẽ đi tìm ngươi thực hiện cái kia lời hứa lời này rơi xuống lâm kiếm thanh cao mày nhìn thoáng qua triệu thu liên thần s ắ c hơi có vẻ phức tạp nhưng là không có ở dừng lại ly lực chuyển động muốn muốn rời khỏi nơi đây hắn xoay người sang chỗ khác trước mắt không biết triệu thu liên chân mày cao lại cánh tay giơ lên thiên thiên năm ngón tay hư không một cầm cũng không n ô n ngữ nói cái gì đó nhưng lâm kiếm thanh kia vốn là muốn rời khỏi cước bộ lúc này ngừng lại cũng nữa không có biện pháp đi phía trước bước ra một bước nếu không muốn chết cựu n ố c ở bên cạnh ta an ổn một chút triệu thu liên nhẹ nhàng ngôn ngữ cho dù là nói ra lời nói này nhưng cụ không ảnh hưởng hắn ôn nhu hào phóng khí chất lấy ta thực lực hôm nay chỉ cần không nhận tội chọc cho những đạo chi cực hạn đó cường giả nói có nên không có nguy hiểm gì sao lâm kiếm thanh cảm giác mình thân thể bị trói buộc không có gì tức giận xoay đầu lại nhìn về phía triệu thu liên kia không thay đổi vẻ mặt nói triệu thu liên vừa một mảnh chỉ văng lâm kiếm thanh không bị mình khống chế trở lại bên cạnh nàng ta nói rồi nếu không muốn chết tự an ổn một chút ta phải phải về đến đại la môn lâm kiếm thanh lời của rất kiên định ta lâm kiếm thanh nhất ngôn cựu đình ta nói rồi ta thực hiện cái kia lời hứa tự chắc chắn thực hiện cái kia lời hứa này trong đó ta không sẽ dành cho tùy ý giải thích thế nào dĩ nhiên ngươi nếu như gắng phải đem ta lưu lại cho ta một cái giải thích triệu thu liên nghe được lời này dừng lại không nói chốc lát nói ngươi năm đó cùng thần bí nhân đánh một trận mà hiện tại thần bí nhân nghĩ muốn giết n g ư ơ i ngươi lưu lại ở bên cạnh ta thập tử vô sinh không hơn không hơn thần bí nhân lâm kiếm thanh nhữ mày nói ta không tin n ă m đó lấy hắn cùng với ta sóng vai tu vi bây giờ có thể đủ vượt qua ta miệng ngươi trung thần bí người triệu thu liên hời hợt một câu không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy triệu thu liên vừa động thủ chỉ phảng phất một cái ngón tay t i ể u ôm lâm kiếm thanh thân thể nháy mắt công phu biến mất ở phía chân trời chương năm trăm tám mươi lăm tả thiên cơ tỉ tỉ tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên muốn vây khốn kia ma đầu thần bí nhân vân triều thiên điểm xuất phát là tốt nhưng là muốn vây khốn cái kia ma đầu vừa làm sao có thể triệu thu liên trong lòng thầm suy nghĩ đến nàng xoay người nhìn về tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên phong ấn ra khỏi miệng cái kia sao địa phương xinh đẹp tuyệt trần không vì người phát hiện vừa nhữ cùng một thời gian tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên sở thi triển ngàn vạn cấm chế đại trận đã đi vào thời kỳ cuối hai người cùng chung thi triển pháp quyết đánh ra nước chảy mây trôi mười vạn mười mấy vạn trăm vạn mấy trăm vạn nháy mắt công phu chính là đến tám nghìn vạn cấm chế số lượng có ở còn không phải là điểm cuối lấy bầu trời tám viên nhanh chóng tinh trôn c h ấ n nơi đây vừa lấy âm dương thái hư đạo cùng âm dương thất t i n h nói cộng thêm hai người bản thân mình đạo nghĩa cùng chung quan trụ ở cấm chế trong đem đại trận làm thành một cái có vô số gông xiềng đại môn muốn mở ra căn bản không thể nào ngàn vạn chín nghìn vạn tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên cái chán tất cả đều tích lạc mồ hôi trong cơ thể ly lực chống đỡ đạo nghĩa tiêu hao cực kỳ khổng lồ ngàn vạn cấm chế cho dù là lấy bọn họ hai người nói chi cực hạn thực lực tiêu hao cũng là giống như hải dương một loại mức đo lường bất quá vì không để cho kia ma đầu đi ra vực sâu làm được những thứ này hoàn toàn đăng giá thứ chín nghìn ba trăm vạn thứ chín nghìn bốn trăm vạn gia cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ hai người một tiếng tiếp theo một tiếng nhớ tới nhanh gia cắt bất nhiên trầm giọng nói có thể bố trí chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn c ấ m chế lời của như vậy chính là thành công cẩn thận kia ma đầu vân t r i ề u thiên đến ngàn vạn muốn bảo vệ cho c ấ m chế còn thiếu chút nữa liền thành công chỉ cần thi triển hạ âm dương thái hư đạo ngàn cấm đại trợn ngay cả là kia ma đầu nghĩ muốn đi ra cũng hoàn toàn không thể nào còn kém mấy trăm vạn c ấ m chế gia cắt bất nhiên cẩn thận rồi thả thiên cơ thấp giọng hô da cắt bất nhiên gật đầu hai người bọn họ cũng cảm thấy vân triều thiên đang từ vực sâu tầng thứ ba đổi u hướng này cửa vào thời gian đã sớm qua ba mươi tức cũng không đem cấm chế hoàn toàn bổ trí căn bản ngăn ngăn không được kia ma đầu cước bộ hai người thở gấp thở dài quét trong cấm chế tràn ra một kia hơi thở khí tức này xuyên qua kia gần như hoàn mị cấm chế phòng ngự rất khó tưởng tượng rốt cuộc là khổng lồ c ử nào cường lực hơi thở mới có thể xuyên qua này ngàn vạn cơm chế phòng ngự mà như cũ tồn tại một tia hơi thở chạy vào tu chân giới chỉ một này một tia hơi thở tu chính là hàm tẫn vô cùng đạo nghĩa kinh người vô cùng một tia hơi thở như một mảnh kia thu diệp da cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ cũng phát hiện khí tức này xuất hiện vân triều thiên đến ra khỏi miệng nơi tả thiên cơ quát hai người người nào cũng không dám xem thường vê anh nay trước mắt công phu da cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ tất cả đều một cái tâm linh đung đưa là ra khỏi miệng địa phương kia vân triều thiên ở đánh cấm chế muốn phá vỡ cấm chế đi ra hơn nữa còn không dừng lại vân triều thiên còn có những thứ khác mấy tên đạo tri cực hạn cường giả đều mơ tưởng từ v ư ợ t sâu tầng thứ ba trung đi ra những đạo tri cực hạn đó cường giả cùng tả thiên cơ cùng r a cắt bất nhiên không có coi ân oán mục đích của bọn họ chẳng qua là kia ma đầu vân triều thiên cho dù là vì vậy trông nom ở vân triều thiên đồng thời vinh sinh đem những đạo c h i cực hạn đó cường giả trông nom ở bên trong cũng không chối tử i a cắt bất nhiên tả thiên cơ các ngươi cho rằng ngươi cửa âm dương thái hư đạo ngàn cấm đại trận có thể vây được ở bồn tôn không ngàn vạn trong c ấ m chế đột nhiên truyền đến một đạo như như sấm r ề n thanh âm cái thanh âm này cùng năm đó cùng lầm kiếm thanh giao chiến thần bí nhân giống nhau như l ú c vân triều tiên h tả thiên cơ quát khẽ khác phân tâm g i a cắt bất nhiên vội vàng nhắc nhở lúc này kia vân triều thiên nói như thế nào cũng ngàn vạn không thể phân tâm mục đích của bọn họ là đem vân triều thiên vĩnh sinh vây ở vực sâu tầng thứ ba ha ha buồn cười buồn cười tả thiên cơ a tả thiên cơ a ngươi cả đời anh danh đáng tiếc toàn bộ đều ở ngươi kia tỉ tỉ năm đó tỉ tỉ của ngươi khi còn tại thế một tay âm dương đạo huyền cơ khó lường thiên hạ không người dám lấy trêu chọc chỉ làm sao ngươi kia tư chất không có biện pháp thừa kế âm dương đạo tinh túy ngay cả gia cắt bất nhiên cũng không được nếu không Này dương ngàn âm cấm đại tỷ r trăm ra, trong, ậ n như cũng khẳng định phá không ra. Ha ha. Vượt sâu tầng thứ ba bên trong, chuyển đến kia chê thanh. coi chê kia cười phá ha ha. thứ Vượt là một ta, t ba sâu tỷ tả thiên cơ trong lòng run lên đáng tiếc đáng tiếc tả thiên cơ tỷ tỷ của ngươi cả đời phong hoa ngươi nhưng sống mất ức nếu như tỷ tỷ của ngươi nơi tay động động đầu ngón tay có thể g i ế t ta trăm ngàn lần hắn không cho vào luân hồi ta tuyệt không một chút vào luân hồi cơ hội đáng tiếc tư chất của ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi vừa so sánh với đó chính là khác biệt trời vực vừa làm sao có thể thừa kế âm dương ba đạo vân t r i ề u thiên cười nạo h thanh â m nhiều tiếng lọt vào thai ngàn vạn khắc chúng ngự kế của hắn đã đến thời khắc mấu chốt lúc này nếu như phất lờ kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ gia cắt bất nhiên trầm giọng nói t ả thiên cơ gật đầu cười nói yên tâm bởi vì ta so với hắn hiểu rõ hơn tỷ tỷ ta nhanh hơn hắn giải chính mình tả thiên cơ chúng ta cùng ngươi không thù không đoán ngươi nếu tìm được rồi đi ra v ư ợ t sâu tầng thứ ba con đường tại sao không cùng hưởng cho chúng ta yên tâm thả ta cửa đi ra ngoài chúng ta một người cùng nhau giúp ngươi đối phó vân triều thiên những thứ khác mấy đạo chi cực hạn giống to tả thiên cơ yên tâm chúng ta nhất định sẽ cùng ngươi đứng ở một cái chiến tuyến thượng chỉ cần ngươi chịu thả ta cửa đi ra ngoài chúng ta cùng nhau đối phó hắn xin lỗi tả thiên cơ lắc đầu hắn đã nói chỉ sợ mạo hiểm nhạ hỏa những khác đạo chi cực hạn nguy hiểm c ũ ngàn nhất định phải đem kia Vân、triều、Thiên chọn phong ấn tại vực sâu tầng thứ 3 bên trong. Gây tả thiên cơ, Phu nếu phải thứ Ghê Triều tại tởm. Tả đem đời Phu kia vực sâu Láo Cơ, l đi ra g ngươi o đào à i phải thiên nhất định phải đem ngươi thiên đào quả. Ngàn vạn năm k h ô nghe t ấ y mặt năm. trời. Ngàn vạn n g h những đạo c h i cực hạn đó gào thét tả thiên cơ cùng gia cất bất nhiên cũng không có nhúc nhích cho bọn họ đã sớm nghĩ tới những thứ này nhưng là những thứ này cũng không có cách nào nhưng nếu có một ngày hai người bọn họ ở tu chân giới tu luyện có đánh bại kia vân triều thiên thực lực thì sẽ phóng những thứ khác mấy tên đạo c h i cực hạn đi ra ngoài chẳng qua là hiện tại vẫn không thể hết sức chăm chú thi triển âm dương ngàn cấm đại trận thứ chín nghìn tám trăm vạn chín nghìn tám trăm năm mươi vạn còn kém một kia âm dương ngàn cấm đại trận thành tả thiên cơ gào thét n g ấ t trời van g rội thiên đ i ệ chín nghìn chín trăm chín mươi vạn cấm chế đại trận thành khóa hai người cùng nhau điểm ra một ngón tay tả thiên cơ v ỉ tay trái một ngón tay gia cắt bất nhiên vì tay phải một ngón tay hai ngón tay nhìn như bình thường kỳ thực gia nhập mình toàn thân đạo nghĩa cùng l ý lực dùng cái này rót vào âm dương ngàn cấm đại trận cuối cùng một đạo công xiềng hai người tất cả đều cắn răng khổ c h ố n g này dài dòng quá trình thời gian phảng phất ngưng tụ một ngón tay trăm triệu huyền cơ mồ hôi ba tích lạc thành tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên đạo nghĩa bồi hồi ở quanh thân nhưng s ắ c mặt tái nhợt hiển nhiên là đã tiêu hao hết toàn thân lực lượng một người ăn một viên đ a n g ăn dược khôi phục một chút ly lực ánh mắt nhìn kia đã yên tĩnh một mảnh cửa ra vào bọn họ tin tưởng có âm dương ngàn cấm đại trận ở kia vân triều thiên càng lợi hại cũng không thể có thể đi ra v ư ợ t sâu tầng thứ ba hô t h ở phao nhẹ nhõm tả thiên cơ cùng ra cắt bất nhiên yên lòng lần này có thể nói là mạo hiểm tuyệt đại nguy hiểm mặc dù có chút ngoài ý m u ố n nhưng cuối cùng là thành công đem vân triều thiên tù vây ở v ư ợ t sâu tầng thứ ba bên trong kia ma đầu muốn dùng phật thuật trưởng khống thiên hạ này muốn thao túng cả tu c h â n giới làm sao có thể đủ để cho hắn thành công tả thiên cơ thở hồn hển nói đem người này tình còn cho ngươi sau này ta cũng có thể quá một cái an ổn cuộc sống g i a cắt bất nhiên cười ha ha nói tả thiên cơ giống nhau toát ra nụ cười đi thôi hai người đứng dậy nhìn thoáng qua kia đã bị âm dương ngàn cấm đại trận phong ấn cửa ra vào xoay người sang chỗ khác vâng nhưng ngay khi xoay người trước mắt hai người con ngươi mạnh mẽ một cái co rút lại một đạo nổ tung vang đột nhiên truyền ra đạo này tiếng nổ vang hẳn là phá tan kia âm dương ngàn cấm đại trận vang vào da cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ hai người trong hai kia vốn là vừa mới thư giãn thần kinh ở nơi này một s á t na vừa trong nháy mắt căng thẳng làm sao có thể vân triều thiên kiệt kiệt cười to nói tả thiên cơ da cắt bất nhiên hai người các ngươi thật đúng là cho là này âm dương ngàn cấm đại trận có thể phong ấn châu bổn tọa không thể nói thiệt cho các ngươi biết không có được â m dương ngàn cấm đại trận chân truyền k i a sợ hai người cắt ngươi một cái lấy âm dương thái hư nói một cái lấy âm dương thất tinh đạo phong ân ta như c ũ không thể nào thật là mạnh đạo nghĩa ba động hoàng bét tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên đều là hô to không ổn bởi vì bọn họ cảm thấy âm dương ngàn cấm đại trận buông lỏng hắn muốn mạnh mẽ đột phá âm dương ngàn cấm đại trận gia cắt bất nhiên cắn răng gầm nhẹ ngàn vạn không thể để cho hắn đi ra trong lòng hai người một cái rung động không khỏi là trong nháy mắt thi triển tự thân đạo nghĩa vội vàng quán trú ở âm dương ngàn cấm đại trận trên lại thấy được kia âm dương ngàn cấm đại trận một trận tiếp theo một trận đung đưa là ở gặp vô cùng mãnh liệt oanh kích đang nhìn kia run dày đại trận cùng với tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên kinh hoàng khuôn mặt chẳng lẽ tân tân khổ khổ thi triển ở dưới âm dương ngàn cấm đại trận muốn phá chương năm trăm tám mươi sáu không có ai là đối thủ của hắn gia cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ nhất thời một cái sắc mặt đại biến làm sao có thể âm dương đạo trung phân ba đạo thái hư nói thất tinh nói cùng với cuối cùng một đạo từ tỷ tỷ của hắn chế tạo sau khi đi ra cuối cùng này một đạo huy năng quá mức cường đại bị tỷ tỷ của hắn ở tiên nhân thời kỳ liệt vào c ấ m thuật này đạo thứ ba thế gian chỉ có tỷ tỷ của hắn mới có thể bởi vì đây là tỷ tỷ của nàng cho mình lượng thân làm theo yêu cầu một đạo ngay cả hắn thân là đệ đệ cũng không có học xong này đạo thứ ba vì vậy âm dương ngàn cấm đại trận thiếu hụt một đạo không có biện pháp phát huy ra mạnh nhất quy năng thật ra thì cuối cùng một đạo mới là nhất nhất chỗ mấu chốt nếu như trưởng không cuối cùng một đạo cho dù là tiền hai đạo không hề để tâm cũng không có nửa điểm chuyện lấy tư chất của hắn học xong âm dương đạo thái hư nói mà ra cắt bất nhiên so với hắn mạnh hơn một chút học xong âm dương đạo đạo thứ hai thất tính nói hai người một người trưởng không âm dương một đạo hợp lực thi triển ra âm dương hai đạo sở bố t r i âm dương ngàn cấm đại trận thuật nhưng hiện tại âm dương ngàn cấm đại trận có mãnh liệt buông lỏng hai người bọn họ không dám có phần chút nào thư giãn đem toàn thân đạo ý toàn bộ q u a n trù ở đại trận trung tâm nơi dĩ cầu được có thể thông qua đạo ý lực lượng tới chống đỡ âm dương ngàn cấm đại trận không phá có thể kia rầm rầm rầm mánh liệt tiếng va chạm khiến cho hai người tim đập rộn lên rất nhiều lần có chút kiên trì không yên hắn ở liên hiệp những thứ khác mấy tên đạo chi cực hạn cùng nhau công kích ngàn cấm đại trận tả thiên cơ lời nói trầm thấp những thứ khác mấy đạo chi cực hạn cũng không coi là cái gì mạnh nhất công kích vẫn còn là vân triều thiên kia ma đầu nhất định phải bảo vệ cho g i a cắt bất nhiên khuôn mặt lo lắng lâu dài hao phi đạo nghĩa cùng ly lực hắn hiện tại chỉ có thể cắn răng kiên trì các ngươi thật cho là thông qua đạo ý lực lượng là có thể ngăn cản b u ồ n tọa đánh vợ âm dương ngàn cấm đại trận sao b u ồ n cười vân triều thiên cười lạnh hai tiếng kia a n h kích âm dương ngàn cấm đại trận lực lượng vẫn cũng không có ngừng nghỉ quá những thứ khác mấy tên đạo c h i cực h ạ n cường giả giống nhau vì đi ra vượt sâu tầng thứ ba phối hợp vân triều thiên đối với kia ra khỏi miệng phong lớn âm dương ngàn cấm đại trận đánh ra bản thân chi đạo tiến hành m á n h liệt oanh kích lúc này bọn họ mới bất kể những khác chỉ vì mình đi ra vực sâu giang g i á c giang g i á c hai đạo chỉ có tả thiên cơ cùng gia cắt bất nhiên mới có thể đủ nghe được thanh âm cấm chế xuất hiện một tia cái khe một đạo cấm chế phá đại trận lúc này xuất hiện sơ hở gia cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ kịp phản ứng vội v à n g muốn kịp thời tu bổ này cấm chế có thể làm sao kia vân triều thiên cùng mấy tên đạo tri cực hạn cường giả xuất thủ nhanh hơn vẫn cũng không có ngừng nghỉ quá đạo ý công kích muốn tu bổ cũng không được thế này vô luận là tả thiên cơ vẫn còn là gia cắt bất nhiên tất cả đều sắc mặt một cái tái nhợt bọn họ biết nguy rồi quả thật một cấm chế phá âm dương ngàn cấm đại trận không tiếp tục bắt đầu hoàn mỹ tư thái 9999 n vạn cấm chế phảng phất một cái liên hoàn chống đỡ giá gỗ có một bị phá hư những thứ khác rất nhanh sẽ tăng ăn dã mà hiện nay âm dương ngàn cấm đại trận đúng là như thế nhanh dùng tự thân chi đạo bổ sung cái kia sơ hở tả thiên cơ vẻ mặt gấp gáp không dám có chút điểm p h ấ t lờ cho bổn tọa phá thanh âm càng ngày càng vang hai phe giao chiến nhất phương ở v ư ợ t sâu tầng thứ ba bên trong nhất phương ở tu chân giới bên trong giang g i á c giang g i á c như một đồng b ẻ gậy cấm chế nhất thời như hồng thủy một loại tràn lan đánh sâu vào chỉ một thoáng hẳn là bị phá khai rồi trăm vạn hơn nói thế này gia cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ đã hai mắt huyết hồng bọn họ biết cấm chế bị phá mở trăm vạn nói bọn họ mấy ứ đã không có hy vọng ngăn cản v â n triều thiên cước bộ ngáy mắt công phu cấm chế lại bị phá vỡ ngàn vạn hơn nói hai người tất cả đều nhổ một bãi nước miếng máu tươi tự thân chi đạo bị hao tổn lúc này ngay cả ly lực cũng suy kiệt không cách nào nữa chống đỡ tự thân chi đạo vận chuyển vân triều thiên thì ra chúng ta từ vừa mới bắt đầu t i ể u đánh giá thấp ngươi tả thiên cơ hít sâu một hơi nói gia cắt bất nhiên đi gia cắt bất nhiên gật đầu bọn họ biết ở tuyệt không sinh lộ vân triều thiên thực lực ở trong vực sâu được c á p chế nhưng đến tu chân giới kỳ thực lực tuyệt đối mạnh đến cực hạn cách đại trận hai người bị vây tuyệt đối ưu thế đều không thể chế trụ người này mánh liệt oanh động húng chi là cấm chế phá vỡ bọn họ đã bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu cục diện lấy hai người bọn họ thực lực tung đều là đạo chi cực hạn cường giả cũng không phải là kia vân triều thiên đối thủ chỉ có bọn họ biết vân triều tiên h mạnh đáng sợ đi một câu nói mắt thấy đã chống đỡ không nối cấm chế ra cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ không có ngừng lưu đều là lấy tốc độ nhanh nhất thuấn di rời đi nơi đây kia âm dương ngàn cấm đại trận không có l i ê u đạo ý chống đỡ phá vỡ so sánh với bắt đầu muốn dễ dàng hơn chỉ nghe kia như sấm âm loại vang dội oanh kích thanh liên tục lọt vào thai mấy ngàn vạn cấm chế chỉ cần ngắn ngủn năm tức thời gian t i ể u tầng tầng tăng a ã ở năm tức sau khi kia trải rộng đại địa âm dương đại trận biến mất hiện ra màu đen ngụm lớn bộ dáng sưu sưu không khí một cái khẽ ba động nam tiên trên người tản ra mãnh liệt hơi thở ba động tu sĩ nhất tề từ ngụm lớn trung đi ra đ ạ p ở trên bầu trời cầm đầu người phía trước chính là thần bí nhân kia vân triều tiên h về phần phía sau bốn người xem hơi thở rất rõ ràng là vượt sâu tầng thứ ba bên trong đạo c h i cực hạ n cường giả chỉ bất quá làm người ý vị sâu xa chính là n à y bốn gã đạo c h i cực hạ n cường giả hẳn là một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng tất cả đều túi đầu đứng ở đó âm t r ầ m hắc bảo vân triều thiên sau lưng vẻ mặt cung kính phảng phất nô b ộ c giống nhau bốn đạo c h i cực hạn cường giả hẳn là đối với một cái đạo c h i cực hạn cường giả cầm đầu xương thần mà nhìn bộ dáng như vậy rõ ràng là giống như nô b ộ c một loại mấy người các ngươi trước riêng của mình tìm một chỗ tu luyện gần đây bên trong không nên xuất hiện cái gì đại động làm đợi chờ mệnh lệnh của ta vân triều thiên trầm giọng nói là chủ nhân mấy tên đạo tri cực hạn con người nói lời này rơi xuống liền làm một thuấn di biến mất ngay tại chỗ thấy mấy tên đạo c h i cực hạn cường giả rời đi vân triều thiên cười lạnh một tiếng nói tả thiên cơ ra cắt bất nhiên các ngươi cũng là trốn đích thực mau nếu như chậm thêm đi một hồi kia mạng nhỏ ta nhưng t i ể u trước thời hạn nhận sợ là hai người các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới vượt sâu tầng thứ ba bên trong trừ bọn ngươi ra hai người cùng kia diệp tộc thánh nữ cùng triệu thu liên hai nương môn u ngoài kia đạo của hắn c h i cực hạn cường giả toàn bộ cũng bị của ta phật thuật nô dịch a vân triều thiên vén lên kia hát bảo lộ ra vẻ mặt cười quái dị bộ dáng chận bước ra một cước sắp nhập vào trong không khí cũng là ở trước khi rời đi cười quái dị tự nói một câu trước đó hay là muốn giải quyết một ít chuyện mới đúng thần không kia màu sắc rực rỡ con hạt giấy cũng không phải là ngươi có thể cầm đồ a bất quá thời cơ chưa từng thành t h ụ n à y màu sắc rực rỡ con hạt giấy tạm thời vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ chẳng qua là tánh mạng các ngươi thầy trò nam đó nhưng là không ít ngăn trở đường của ta a nguy hiểm nhân vật rốt cục biến mất giờ phút này diệp thiên anh ngồi ở trên không t r ò n g trong tay liên hoàn đánh pháp quyết lại thấy kia phía trước xuất hiện một đạo quan mang một người khác diệp thiên anh đột nhiên xuất hiện cái này diệp thiên anh là nhập thánh tu vi h i ệ n nhiên là trước đó vài ngày ở vực sâu trong tầng thứ hai đi ra diệp thiên anh chỉ thấy này hai cái diệp thiên anh chỉ một thoáng d u n g hợp lại với nhau cũng không biến hóa quá nhiều ừ diệp thiên anh đột trao mày đầu quay mặt đi nói kia ma đầu vân triệu thiên rốt cục vẫn phải chạy ra sao có chút p h i ề n phước đồng thời triệu thu liên mạnh mẽ lôi kéo lâm kiếm thanh đi không biết rất xa rốt cục có một kia dừng lại xoay người sang chỗ khác cảm nhận được kia phương xa chuyển đến kinh người ba động ở nơi này dừng lại chốc lát vừa một bước ra cước bộ thuấn di rời đi nơi đây trong nội tâm nàng nhớ tới kia ma đầu vẫn còn là đi ra nếu như đem lâm kiếm thanh trở lại hắn nghĩ phải đi về địa phương vậy hắn kết quả chỉ có một chết g i a cắt bất nhiên cùng tả thiên cơ hai người nhìn thấy kia âm dương ngàn cấm đại trận có phá vỡ dấu hiệu không dám dừng lại ở ly lực không cách nào chống đỡ đạo ý đi xuống dưới tình huống không có lựa chọn đi trước tối lui cũng là biết kia ma đầu vân t r i ề u thiên nhất định là đi ra khỏi vực sâu tầng thứ ba đều là mặt ủ mày trau bọn họ nuốt ở một cái không muốn người biết địa phương thở hồn hện cái này phiền t h i lớn thả thiên cơ thở dài nói gia cắt bất nhiên biết mình lần này lựa chọn thả ra một cái nhân vật nguy hiểm mặt mà ủ mày cho. ngươi không cần tự trách đúng như ngươi nói kêu ma đầu thực lực hẳn là đến loại trình độ này xa xa ngoài người đắc ý lường trước hắn sớm muộn gì sẽ đi ra vượt sâu tầng thứ ba bất quá là một vấn đề thời gian mà hiện tại ngươi ít nhất đem tà phong ra hay là trước thử nghĩ xem đối sách sao t ả thiên cơ trầm giọng nói gia cắt bất nhiên gật đầu trên cái thế giới này không có ai là đối thủ của hắn chương năm trăm tám mươi bảy một đường chi cách sinh tử tại sao có có một loại dự cảm chẳng lành rốt cuộc xảy ra chuyện gì giữa trưa ánh nắng n ồ n g đậm tần không ngồi ở trên ghế hai ngày này không biết vì sao trong lòng kia dự cảm chẳng lành vô cùng mãnh liệt nếu như cảm giác này t r ợ t lóe rồi biến mất cũng thôi hắn có thể có không thèm để ý nhưng loại này dự cảm chẳng lành cả thể vờn quanh ở trong đầu của hắn hai ngày hắn muốn quên cũng không được không tốt rất rõ ràng trong lòng chấm muộn thần không nhìn về phía đại la môn ở ngoài là ta đa tâm vẫn còn là những khuy đạo đó giai đoạn hai đại viên mãn cần có hành động bất quá tuy là những khuy đạo đó giai đoạn hai đại viên mãn c ó hành động tất cả cũng ở dự liệu của ta bên trong chẳng qua là loại này dự cảm chẳng lành xa xa nằm ngoài dự đoán của ta mà tựa hồ không là thực lực của ta có thể giải quyết thần không nhữ mày những ngày gần đây màu sắc rực rỡ con hạc giấy dị tượng cũng càng ngày càng nhiều thường xuyên có đập cánh hắn không thể nói quá chính hắn một từ ngay cả tầm tầm tay chung được đến màu sắc rực rỡ con hạc giấy có thể bao nhiêu cũng biết màu sắc rực rỡ con hạc giấy một chút tính tình con hạc giấy bình thời cũng bị vây giấc ngủ trong cùng bình thường con hạc giấy giống nhau như l ú c duy độc xuất hiện một ít chuyện mới vừa có thể hiện ra mãnh liệt dị động một ít lần ngay cả tầm tầm hư ảnh một ít lần thấy tầm tư lan chuyển thế điều này làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ thật có chuyện phải già khỏi hiện không thể thần không thật sự khó có thể yên tĩnh quyết tâm thần không nên ngươi ra gặp kỳ ngộ lúc này một đạo thanh âm vang lên chính là kia thiên ban thánh giả chỉ bất quá tần không lực chú ý căn bản không có ở đây quân cờ thượng trong lòng nghĩ tới nhưng là không có nghe được lời này tại sao thiên ban thánh giả một cái kinh ngạc thanh âm chuyển vào tần không trong đầu tần không hơi sững sờ phục hồi tinh thần lại nhớ tới mình đang cùng thiên ban thánh giả đánh cờ nhìn thiên ban thánh giả một ít mặt kinh ngạc nói không có gì trong lòng hơi có một chút chờ mượn có thể là n à y đoạn thời gian thần kinh băng bó quá gấp bố trí khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống như thế cũng không lo ngại thiên ban lao bá chúng ta tiếp tục thần không cười nói suy nghĩ chút ít hắn cũng không nói cho thiên ban thánh giả thật tình nga thiên ban thánh giả kinh ngạc nhìn một chút tần không nhìn tần không mới vừa vẻ mặt biết được chuyện tựa hồ không có đơn giản như vậy nhưng cũng không có hỏi tới cười nói thật ra thì ngươi không cần thiết khẩn trương như thế những giai đoạn hai đó nhập thánh cường giả từng cái từng cái lòng cảnh giác mạnh hơn ngươi đề phòng những thứ kia nhập thánh hậu kỳ tiểu lâu là đúng có thể vừa vặn giai đoạn hai nhập thánh cường giả ngược lại thần không gật đầu nghĩ đến ngươi cũng biết giai đoạn hai nhập thánh cường giả đều là không dám tùy ý xuất thủ bởi vì có một người xuất thủ những thứ khác một đám cường giả tất sẽ xuất thủ không có tuyệt đối nắm chặt người nào cũng sẽ không làm chim đầu đàn mà để cho người khác làm xa lưới người khác bởi vì chuyện này mà quá mức mất tâm tư thiên ban thánh giả ha hả cười nói thiên ban lão ba nói cực kỳ đích xác là ta thần kinh băng bó quá chặt thần không suy nghĩ một chút cười một tiếng ha ha lòng cảnh giác là nên tồn tại nhưng yên tĩnh quyết tâm tới mới là chủ yếu nhất thiên ban thánh giả nói tới phiên ngươi thần không đem k i a dự cảm chẳng lành đ ặ t ở đáy l ò n g ánh mắt nhìn về phía bàn cờ những ngày gần đây hắn đối với giai đoạn hai khuy đạo nhập thánh đại viên mãn không có đầu mối chút nào vừa lúc thiên ban thánh giả tiến vào nhập thánh đại viên mãn tâm tình chính xác chính là mời hắn đánh cờ mấy cục nhưng không ngờ này mấy cục đánh cờ thượng vô luận là thiên ban thánh giả vẫn còn là tần không cũng đối với lẫn nhau kỹ càng kỳ nghệ nổi lên hứng thú lên nghiện liên tục mấy ngày hai người cũng đâm chìm ở cuộc rất đúng dịch trong tần không trong lúc nhất thời đối với giai đoạn hai khuy đạo không có đầu mối trong lòng biết nhất thời bán hội nghĩ phải tìm được đạo của mình rất khó rất khó cũng không nóng nảy có nam quang tiên kiếm cùng chiến thần hàng lâm hắn còn không đến mức sợ hãi những khuy đạo đó chi cảnh cừng giả lại nói đánh cờ cuộc có thể tính hạ t â m lai hắn đoạn thời gian này động t á c quá lớn hao phí não thần cũng rất nhiều đúng là không có nghỉ ngơi quá phu quân đang lúc này phong yên nhiên bưng tới hai chén linh trà nhẹ nhàng đặt ở bàn cờ thượng thư lan đây các ngươi hôm nay làm sao không có ở chung một chỗ thần không ngẩng đầu lên phẩm một ngụm linh trà cười nói làm sao một ngày không thấy tư lan muội muội gấp gáp rồi phong yên nhiên rõ ràng sinh ra đố kỵ nũng nịu nhẹ nói tần không sửng sốt thấy b u ồ n c ư ờ i biết mình nói sai rồi nói t ố t một phen ă n ủi mới khiến cho phong yên nhiên phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc điều này làm cho ở bên nhìn mới vừa thưởng thức t r à thiên ban thánh giả không khỏi một trận cười to thấy thiên ban thánh giả cười to thiên ban lao bá các ngươi trước rơi xuống đợi ta cho ngươi thêm cửa đưa t r à phong yên nhiên liếc tần không một cái chật rời đi nơi đây này trà chính xác thiên ban thánh giả phảng phất không có nhìn qua bộ dáng ha h a cười nói tần không bật cười lớn nói thiên ban lão ba n g h i uống này trà ngon còn nhiều mà ha ha ở vực sâu bên trong lốc đã lâu cũng là thật lâu không có hưởng thụ quá như vậy an tính cuộc sống tu chân giới phát triển rất nhanh vốn là những thứ kia ở trong lòng ta chính xác linh trà hiện tại vừa nhìn cũng không đáng giá được nhắc tới đổi mấy ngày này thật muốn để ngươi mời ta uống kia phẩm chất tốt linh trà nếu như không ngoài sở liệu của ta này linh trà khẳng định còn không dừng lại tốt nhất ha ha thiên ban thánh giả đối với tần không từ là không có bất kỳ khách khí quen thuộc rất nhiều khách sáo nói như vậy tự nhiên cũng không có quá nhiều cần thiết nhất định t ầ n không một ngụm nói định thiên ban thánh giả vừa trở về chỗ cũ phẩm hai cái một bộ ý do vị tẫn bộ g á n g hồi lâu mới vừa đem linh trà đặt ở bàn cờ thượng nói cũng là bị này linh trà phát thảo hồn tần không tới phiên ngươi lao phu cũng có chút ít hứng thú xem một chút n g ư ự i như thế nào phá giải lao phu ngón này quân cờ t r ợ t thần không mở t r ừ n g hai mắt hết sức chăm chú đem tâm tư đặt ở bàn cờ thượng xách sách hai tiếng hắn đã sớm chú ý tới cuộc s u thế có cái gì không đúng chỉ là một thời gian không có tìm được ứng đối kế sách nhữ mày chăm chú nhìn này cuộc trung đạo nói tới thiên ban thánh giả kỳ nghệ cao minh hắn đã không phải là lần đầu tiên kiến thức đối phương kỳ thuật mọi cách biến hóa chỉ có thể nói là một cái cao minh từ cục thua một hồi lâu thần không lắc đầu tám cục không có thắng quá một lần thiên ban lao bá một lần quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thiên ban lao bá kỳ nghệ tần h không đội phục cho là tự nhận không bằng người a thiên ban lão bá cười nói vẫn còn là quá non một chút dù sao cũng là chỉ có trăm năm lịch duyệt tần h không hơi kinh ngạc nghe ra thiên ban thánh giả trong lời nói ý tại ngôn ngoại thiên ban lão bá cười hh ắ c ắ c coi trọng ta đây một bộ quân cờ trận cũng không là không có cách nào phá giải cái gọi là không có chút nào phá giải phương pháp chẳng qua là dùng để mê hoặc người thôi muốn xem cẩn thận thần không ngẩn ra hắn cho là không có phá giải phương pháp thiên ban lao bá thế nhưng nói còn có phá giải phương pháp rõ ràng là c ó lại t ử cục mới đúng này lúc này gợi lên tần không hứng thú hai lời chưa nói ánh mắt hết sức chăm chú tập trung vào b à n cờ thượng thật là có chút ít bất tương tín thiên ban thánh giả có thể có cái gì phá giải biện pháp hh thiên ban thánh giả lấy ra vốn là thuộc về tần không màu đen con cờ cười cười ba rơi xuống thần không neo h mắt lại không đúng đây rõ ràng là tử lộ mới đúng thần không cảm thấy không tầm thường huyền cơ chính là ở chỗ này ngươi đang ở đây đi xuống xem xuống đi thiên ban thánh giả trong nháy mắt một điểm mình cùng dưới mình quân cờ nhưng tần không biết thiên ban thánh giả không có cho nhường như vậy tựu i phá giải thiên ban thánh giả cười nói thần không còn lại là chân mày cao lại thần s ắ c trên mặt không có bao nhiêu biến hóa nhưng trong lòng đã sớm lật ra thiên này có thể nói là phá vỡ hắn đánh cờ chi đạo lẽ thường kia một con cờ thế nhưng đặc biệt hướng tử lộ trên dưới không phải là phá vỡ lẽ thường vậy là cái gì có thể hết lần này tới lần khác nay t ử lộ thế nhưng vừa biến thành đường sống kỳ quái kỳ quái thần không lâm vào trong trầm tư nhiều lần suy tư mới xem như hiểu được nói thì ra là như vậy thì ra là như vậy kỳ đạo biến số huyền diệu khó giải thích cùng người sống giống nhau ngươi cho là chết đi c ụ ngươi cho là nhất không thể nào xuất hiện sơ hở địa phương thật ra thì cái chỗ kia đã có sơ hở thiên ban thánh giả cười nói thần không trở về chỗ cũ hồi lâu thần không lão bá hỏi ngươi một việc thiên ban thánh giả bật cười lớn phất phất tay nói thiên ban lão bá có vấn đề gì thần không lẳng lặng nghe b a n về thực lực hắn so sánh với thiên ban thánh giả muốn lợi hại một bậc có thể bàn về lịch duyệt hắn thật sự là một văn bối người cho là tu sĩ từ lúc nào sơ hở là lớn nhất thiên ban thánh giả nghi thanh hỏi tu sĩ từ lúc nào sơ hở là lớn nhất thần không nhớ mày hẳn là là một đơn giản vấn đề mới đúng nhưng là cẩn thận vừa nghĩ cũng là tìm không được nửa điểm đáp án thiên ban thánh giả một điểm bàn cờ ta cho là tu sĩ sắp tới đem giết chết một người khác tu sĩ thời điểm sơ hở là lớn nhất bởi vì sống hay chết chỉ có một đường c h i cách bởi vì sống hay chết chỉ có một đường c h i cách tần không thưởng thức này một câu nhìn như đơn giản lời của ngó chừng kia phó bàn cờ tựa như là có chút hiểu cũng làm như trăm điều khó hiểu hãn gõ đánh cờ trên bàn màu đen con cờ xuống hai cái ba cái ở nơi này cái thứ ba c h ư ớ c mắt kia thân thể mạnh mẽ run lên chương năm trăm tám mươi tám người này giữ lại không được kia thân thể mạnh mẽ run lên giết giết giết tần không cũng không điên cuồng ngược lại hắn rất tỉnh táo trong đầu phản phục suy nghĩ ba chữ kia cùng với kia thiên ban l á o bá một câu nói bởi vì sống hay chết chỉ có một đường chi cách một câu nói kia bắt đầu phẩm vị chi cũng không có bao nhiêu cảm giác có thể thật sâu một cái thưởng thức cũng là ý tứ hàm xúc vô cùng ý tứ hàm xúc ý tứ hàm xúc thân thể của hắn làm như cứng n g ắ t lại tiến vào một loại vi d i ệ u cảnh giới giờ khác này trong tim của hắn không có vật khác đó cũng không phải vâng ngã không có hắn tâm dung tự nhiên tâm lời đầu tiên đột nhiên mà là khác một loại kỳ lạ cảnh giới thật giống như là như vậy giết chết người một sát na kia sinh tử chỉ có một đường chi sai chật hiểu ra hiểu rồi cái gì lại như là không có hiểu cái gì hắn không tự c h ủ hai mắt nhắm lại nhớ tới thiên ban thánh giả nhìn tần không kia định tại nguyên chỗ thân thể không khỏi sửng sốt lẩm bẩm tự nói này tần không rốt cuộc là tại sao lão phu chẳng qua là tâm tình đi lên càm ra một đôi lời hắn cũng là phảng phất hiểu rồi cái gì chẳng lẽ là bởi vì mới vừa rồi một câu kia sống hay chết chỉ có một đường chi cách lời của thiên ban lão ba trăm mối vẫn không có cách giải không biết tần không rốt cuộc đang làm những gì nhưng biết tần không khẳng định đang suy tư cái gì lúc này ngàn không được quấy r ậ y tần không phu quân lúc này phong yên nhiên l ắ c l ắ c thước tha thân thể đi tới trong tay bưng linh trà Đừng nói chuyện. thiên ban thánh giả gật đầu vung tay lên kia vốn là ở phong yên nhiên trong tay linh trà đột nhiên chút nào không một tiếng động rơi vào bàn cờ thượng trận thân thức truyền âm nói ta ở chỗ này coi trường dùn tần không hắn hiện tại nhập thần không biết suy nghĩ cái gì không nên bị q u ấ y r à y phong yên nhiên biết được ý tứ gật đầu tiểu bộ ly mở ra thần không như cũ chưa có lấy lại tinh thần nay vừa vào thần cả thẻ ba ngày ba đêm nhật nguyệt giao thế thiên ban thánh giả ngồi ở trên ghế trụy sàm không nhịn được phẩm một ngụm linh t r à cũng không dám phát ra tiếng vang nhìn kia đã cả thẻ nhập thần ba ngày chưa từng mở mắt tần không trong lòng không khỏi liên tục cười khổ ngay cả hắn lịch duyệt cũng không biết được tần không đang làm những gì tiểu tử này thật đúng là cổ quái về đến nhà ta chỉ là đọc nói một câu sinh tử một đường c h i cách tiểu tử này cũng là phảng phất có thể từ một câu nói kia mỏ ra những thứ khác ý tứ hàm xúc đồ thiên ban thánh giả trong lòng bất đắc dĩ cẩn thận thao túng ly lực đem kia uống xong linh trà để xuống lại đem ánh mắt nhìn về phía phong yên nhiên mang cho tần không cái kia chén linh trà không khỏi s á c h s á c h tham ý sinh lòng phong yên nhiên mang đến hai chén linh trà ta một chén kia đã uống xong tiên ầ n không một chén này, một l n không uống nguội đáng h trách h trà tiếc. t i ban thánh giả không nhịn h n được, ấ thật câu, đem tần k ô không n chén kia linh trà cũng phát thảo đến bên cạnh mình.、Đều、nói này linh trà một chén cũng đủ, nhưng này bao nhiêu năm không uống linh trà, miệng g phát thảo h kia bao trà trà một trà, t Đều đủ, sự tham sợ. So với không i giỏi a rượu muốn cũng ơ n uống. Thiên ban thánh giả thật h sự k nhịn được thưởng thức trả ý một kia ý thức lại đem tần không chén kia linh trà uống đi xuống mặc dù n g ộ i một chút nhưng mùi vị vẫn còn là chính xác thiên ban thánh giả uống xong linh trà không khỏi nhìn hướng tần không Ba ngày. ba ngày nay còn không phải là cực hạn tần không nhập thần không biết tiến vào bực nào cảnh giới cùng trạng thái mà thiên ban thánh giả cũng không hấp tấp coi như là làm một cái hộ pháp trách nhiệm ngồi ở chỗ này trong tần không cả thể hai mươi ngày thời gian này hai mươi ngày thời gian hai người cơ hồ cũng không có nhúc nhích quá người nào cũng không biết khi nào là một đầu thiên ban thánh giả truy xàm vừa thần thức phân phó mấy trưởng lão lặng lẽ đưa tới linh trà giờ phút này phẩm linh trà phảng phất có linh trà ở cho dù là trăm ngàn thời gian như cũ độ thanh nhàn ừ nhưng vào lúc này thiên ban thánh giả sửng sốt k i a phẩm linh trà đích tay c ư ờ n g một chút chất biến s á c t a o mày nói hỏng bét ánh mắt của hắn nhìn đại la môn u ngoài cảm thấy một đạo hơi thở đây là nhập thánh cường giả hơi thở mà là nhập thánh đại viên mãn giai đoạn hai hơi thở tự thân đạo ý loại cảnh giới này hòa khí tức hắn cả đời cũng sẽ không quên nếu như chỉ một là giai đoạn hai hắn có lẽ chẳng qua là kinh hãi có thể người này hẳn là trắng trợn mà không có bất kỳ che giấu hơi thở hướng đại la môn bên trong tới loại này c ử động rõ ràng là muốn đi trước đại la môn thiên ban thánh giả tâm một người trong lộp buộc lúc nào không phải là muốn lúc này thiên ban thánh giả cắn răng tên kia giai đoạn hai nhập thánh cường giả rất nhanh đã đến đại la môn kia hơi thở cứ việc phát ra rồi lại là như cùng một người bình thường một loại cả đại la môn bên trong chỉ có thiên ban thánh giả phát hiện h ắ n những thứ khác đại la môn tu sĩ cùng trường lão tất cả c đều ũ người không có phát hiện n g có này thật ồ n Người này tại. t giống như cũng không tính toán kinh động những người khác chỉ thấy người này một thân bạch b à o bao trên có khắc một đầu sư tử chính là một gã nam tử k i a tóc dài lộ vẻ phát ra và tự nhiên khí s ắ c lộ vẻ ôn văn nho nhã không giống như là có những thứ khác lai ý sắc mặt mang theo thiện ý trong tay phe phẩy một thanh cây quạt phảng phất một cái nhập học thư sinh ngay cả có chút ít bất luân bất loại thôi nếu như có người nhận ra người này lời của chắc chắn hô lên tên của hắn vượt sâu tầng thứ ba có chừng không nhiều lắm nhập thánh giai đoạn hai cường giả người điên nhìn như một cái nho nhã thư sinh phe phẩy cây quạt một bộ nho nhã lễ độ bộ dạng nhưng là bị người gọi là tên là hai chữ người điên chỉ thấy này bạch bào nam tử đánh giá một vòng chân mày một ít mặt nhăn t r ậ t toát ra nụ cười thiên ban thánh giả nhìn dáng dấp tần không có chút không có phương tiện chính là truyền âm cho ngươi không biết những m ẫ có thể hay không ở đại la môn bên trong ngồi xuống sau một khắc thiên ban thánh giả trong đầu chính là muốn lên một đạo thanh âm nghe được thanh âm này thiên ban thánh giả trong lòng đại đọc hỏng bét hơn vừa thấm nhất phân hắn nhìn thoáng qua tần không trong lòng không khỏi có chút bối rối phải biết rằng này bạch bào thanh niên nhìn qua cả người lẫn vật vô hại có thể khởi xướng điên tới cũng là đáng sợ đến cực hạ n ở trong vực sâu kia nguy hiểm chỉ số cao vô cùng dạ lớn đại la môn chư tần không người nào còn là đối thủ của hắn có thể hiện tại tần không lại cứ thiên gặp được tình huống như thế hắn tới đại la môn làm gì muốn đoạt nam quang tiên kiếm hắn sẽ sợ đem mặt khác mấy tên giai đoạn hai nhập thánh cường giả cũng toàn bộ đưa tới sao coi như là người điên cũng phải vì mình suy nghĩ sao thiên ban thánh giả nghĩ đến hắn tỉnh táo lại suy tư nhiệm vụ cái người điên này đi tới đại la môn hẳn không phải là cứng rắn đoạt nếu như cứng rắn đoạt lời của hắn không có cần thiết câu hỏi ý kiến của ta nghĩ đến ta hiện tại không cách nào cự tuyệt người này hắn cũng không còn tính toán cứng rắn đoạt nam quang tiên kiếm thiên ban thánh giả trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn nhìn về phía nhiệm vụ phương hướng thần thức truyền âm nói ngươi muốn bảo ta thiên ban ngăn không được ngươi có chuyện gì ngươi muốn tìm tần không thương nghị bất quá hiện tại tần không không có phương tiện ngươi ở chỗ này c h ờ thêm một hồi sao nga ha ha đó chính là cung kính không bằng tuân mệnh nhiệm vụ hiển nhiên đi tới đại la môn không có ý định rời đi cười một tiếng sau khi thân hình thoáng một cái lại một lần nữa xuất hiện đã đến thiên ban thánh giả cùng tần không đánh cờ tiểu trò chung Nhiệm hình, mời ngồi. Thiên ban thánh giả vung tay lên. Nhiệm cũng không gấp gáp ngồi xuống, mà là ánh mắt đánh giá một chút nhập thần bất động tần không. chút mời giả giá mà mắt một vũ vũ gấp gáp tay bất là ừ đang ở hắn đánh giá tần không trước mắt hai mắt con ngươi hơi hơi co rút lại chật lóe khiếp sợ đẻ hắn n h ớ n mày bóng lưng để lại cho thiên ban thánh giả phối hợp nhìn vào thần trong tần không tần không đã sớm tiến vào một loại kỳ diệu trong trạng thái từ là không có phát hiện n h i ệ m vũ tồn tại thiên ban thánh giả thấy này lòng bàn tay cũng xuất mồ hôi nước người nào cũng không nói gì trong không khí không khí lộ vẻ cứng ngắc lại rất nhiều này tân không thế nhưng ở lĩnh ngộ tự thân chi đạo làm sao có thể hắn không phải là tiền một thời gian ngắn mới tiến vào nhập thánh đại viên mãn sao chẳng lẽ hiện tại thì có tiến vào khuy đạo chi cảnh giấu nhiệm vụ trong lòng kinh đạo hắn thân là khuy đạo người tự nhiên so với ai khác cũng hiểu rõ khuy đạo này cấp độ đột nhiên hiện tại t â n không kia tiến vào khác một loại vi d i ệ u cảnh giới chính là ở thăm dò khuy đạo này cấp độ lãnh nộ g tự thân chi đạo hán là một nhân vật nguy hiểm một hồi lâu nhiệm vụ trong lòng thầm suy nghĩ đến tay hắn trưởng không vì người phát hiện k h ẽ co k h ẽ rút nhưng không thấy kia trong đôi mắt đột nhiên chợt lóe sắt ý trong lòng thì thầm cái này tần không thiên phú mạnh kinh người nộ tính lại càng cao dọa người hai người gồm nhiều mặt hắn mới vừa tiến vào nhập thánh đại viên mãn lại chính là có đánh sâu vào nhập thánh giai đoạn hai người như thế tuyệt đối giữ lại không được ta hôm nay nếu không tới đây địa thấy như vậy một màn người nào cũng không biết hắn có thể hay không ở ba năm bên trong tiến vào khuy đạo c h i cảnh tới lúc đó trừ phi tầng thứ ba những đạo c h i cực hạn đó cường giả đi ra ngoài không có người có thể chế trụ người này nhiệm vụ neo mắt lại giữ lại không được giữ lại không được người này giữ lại không được trong mắt của hắn sát ý càng ngày càng rõ ràng làm như muốn ở tần g không thăm dò khuy đạo c h i cảnh hạ sát thủ chương năm trăm tám mươi chín đi thông tin ê nhân con đường tin tức hắn đi tới đại la môn bản ý vốn là bất thiện hiểu rõ người lại càng biết đến hắn có thể cũng không phải là giống như ngoài mặt ôn văn n h ò nhã n h i ệ m v ụ nheo mắt lại một khi lưu lại người này tất nhiên có hậu hoạn g ấ u d i ế m sắc ơ hắn trong tay háo đạo nghĩa dần dần nổi lên không biết sẽ ở khi nào xuất thủ chẳng qua là n h i ệ m v ụ dừng lại chốc lát nhưng cuối cùng không có hạ sát thủ bởi vì thần không đã mở hai mắt ra thấy thần không mở hai mắt ra n h i ệ m v ụ trong lòng đột nhiên run lên vội vàng che giấu trong lòng sắc cơ bộ dáng biến hóa rất nhanh cười nói tần đạo hữu chúc mừng người nếu như không ra nhiệm mộ đoán lời của mới vừa rồi tần đạo hữu như thế nhập thần là lĩnh ngộ đến một chút tự thân chi đạo sao nhìn như tùy ý một câu nói kỳ thực là nhiệm vũ thử dò xét cái gì thiên ban thánh giả nghe được nhiệm vũ lời của trong lòng mạnh mẽ cả kinh thần không hắn không nghĩ tới thần không nhiều như vậy ngày nhập thần hẳn là ở lĩnh ngộ tự thân chi đạo đây quả thực khó có thể tin hắn hồi tưởng đến lời của mình mọi cách suy nghĩ hẳn là chính là hắn một câu kia sinh tử một đường c h i cách mới khiến cho tần không dâng lên như vậy kỳ diệu đốn ngộ người là ai thần không lạnh như băng hai mắt nhìn về phía n h i ệ m vũ hỏi hắn rõ ràng cảm thấy n h i ệ m vũ trên người chợt lóe sát ý n h i ệ m vũ giấu giếm vô cùng tốt có thể bàn về đối với sát ý biết rõ trên cái thế giới này không có ai so sánh với trưởng khống đại la thiên thuật hắn còn muốn hơn hiểu rõ muốn ở trước mặt hắn giấu giếm một ít nhanh trong sát ý không thể nào n h i ệ m v ụ trong lòng hầu nghi không biết tần không đến cùng phải hay không nhìn thấu sát ý của hắn nhưng nhiều năm lịch duyệt từ là không thể nào ở phía trên này rối loạn một tấc vông một mở cây quạt bật cười lớn phất tay mình biến ảo một cái ghế ngồi ở trên ghế cây quạt một ngón tay ý bảo tần không cũng ngồi t ầ n không trong lòng hừ lạnh một tiếng hắn đã nhìn thấu n h i ệ m v ụ thực lực giai đoạn hai nhập thánh đại viên mãn chỉ bất quá Chấp trưởng Nam q ui a n g t ê n hắn, chiến thần hàng kiếm lầm có ở, để ố i với giai Đại Viên lại hãi? không sao tay, đoạn nhập Thánh Mãn, Phất h ly lực có c sợ y u n đọc ộ một n huyến thân hình đung ngồi trên Ngáy công người ngồi. g ghế, ghế. hóa phu. Hai HTTPE, Truy Ui ra đưa, tròe mắt ạt. cái cập đủ đủ để đ ở trái tim đen đ ư u ám chuyện b à n cờ chung quanh tam đại nhập thánh đại viên mãn cường giả lẫn nhau ngồi ở phương hướng bất đồng bất quá rất hiển nhiên t ầ n không chỗ ngồi cùng thiên ban thánh giả là là một cái phương hướng mà nhiệm vụ châu ngồi còn lại là một phương hướng khác này lẫn nhau phương hướng đã nói rõ lập trường nhiệm vụ vượt sâu tầng thứ hai đứng hàng thứ tám vị người ta gọi là nhiệm vụ hơi chút dừng lại cây quạt khép khép mở mở cười cười người điên thần không gật đầu thiên ban thánh giả khi hắn ngồi xuống lúc cũng đã đem kêu biết nhiệm vụ sở có tin tức nói cho hắn tung không cần nhiệm vụ giới thiệu hắn cũng biết nhiệm vụ chính là vượt sâu đứng hàng thứ tám vị là hắn hôm nay nhìn thấy thứ nhất giai đoạn hai nhập thánh cửng giả cũng là thứ nhất hết sức nhân vật nguy hiểm người điên người điên thần không trong lòng niệm hai lần đáng tiếc lần này đốn n g ộ tới quá đột ngột cũng không có để cho ta hoàn toàn theo dõi gia đạo của mình nếu như nói như vậy này nhiệm vụ ở trước mặt ta sống không dậy nổi nửa phần uy hiếp nghĩ đến giai đoạn hai khuy đạo cũng không phải là một ngày hai ngày có thể bước vào thần không trong lòng nghĩ đến ở đây sinh tử một đường chi cách một câu nói dẫn đạo hắn lĩnh n g ộ cái gì có thể giai đoạn hai cuối cùng không bằng bình thường cảnh giới lần này đốn n g ộ hắn hơi có đoạt được nhưng còn chưa đủ để lấy đạt tới kia truyền thuyết giai đoạn hai bất quá hắn tâm đã thỏa mãn bởi vì nay một lần hắn cũng cũng không là không có gì cả nhận được vốn là cùng tự thân chi đạo cách một tòa núi lớn hiện tại đã đổi lại một tầng yếu kém lụa trắng hắn tin tưởng vạch trần tầng này x a mỏng như vậy hắn chính là giai đoạn hai khuy đạo c h i cảnh về phần nhiệm vụ bắt đầu yêu cầu vấn đề hắn không có tính toán trả lời nhiệm vụ cái kia chút ít thử dò xét tiểu siếc làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn lai lịch của hắn không thể nào nói cho nhiệm vụ từ đầu tới đôi đều ở cố ý tránh nhiệm vụ lời của nói đi chuyện gì thần không trực tiếp cắt vào chủ đề nhiệm vụ trong lòng biết sợ là không thể nào giải tần không hôm nay tình huống vẫn như trước nhìn tần không mấy lần trong lòng cười lạnh nói nhìn hắn khí tức t r ê n thân cũng không có câu ý tứ xem bộ dáng là không có tiến vào khuy đạo c h i cảnh quả nhiên là hữu kinh vô hiểm nếu không có khuy đạo c h i cảnh như vậy nhiệm vụ trong lòng cười lạnh trên mặt không thay đổi t h ầ n sắc vẻ mặt hòa ái cây quạt gõ tay trái nếu như nhiệm mô nói là muốn cùng đoạn thời gian này thanh danh lên cao chỉ một ngày công phu liền giành trấn cả tu chân giới kiếm quang thánh giả đánh t r o hỏi thuận tiện biết biết tần đạo hữu sẽ tin sao nhiệm vụ trong lòng mọi cách suy tư có thể cuối cùng là không dám đối với tần không dâng lên một điểm lòng khinh thường trong nội tâm đã sớm đem tần không xé đến cùng mình một cái bậc thang tầng thứ người nói chuyện lúc hơn là không có cùng thiên ban thánh giả nói chuyện với nhau lúc khinh miệt mà là một loại đối với bình cấp thực lực nói chuyện với nhau nhìn như tùy ý kỳ thực dấu diếm huyên cơ không tin thần không trả lời hết sức quyết đoán nhiễm vũ cười to mấy tiếng chật vừa thu lại cây quạt hẳn là đem k i a thủy t r u n g ở trong tay thưởng thức cây quạt đặt ở trên bàn trên mặt không tiếp tục bắt đầu đàm tiếu vẻ ánh mắt hướng về phía tần không hai mắt tay phải án lấy trên bàn cây quạt cứ như vậy cũng không nói đến bất kỳ nói này một cái vi diệu cử động trong không khí không khí lúc này cứng ngắc lại rất nhiều thiên ban thánh giả ở bên không nói gì t ầ n không đều là như thế cùng kia nhiệm vụ giống nhau hắn một đôi t r ò n g mắt không có bất kỳ c h ấ p động băng tỉnh đối với nhìn nhiệm vụ vẻ mặt như cũ như lúc ban đầu kia nếu như ta nói ta nghĩ đoạt tần đạo h ư u nam quang tiên kiếm tần đạo h i ế u tin tưởng sao nhiệm vụ trầm giọng nói tin ba tần không đích tay giống như lôi điện một loại lấy ra sau lưng nam quang tiên kiếm ba một tiếng đặt ở bàn cờ thượng bàn cờ nhất thời vẩy ra tư phương nữa xem trên b à n bàn cờ cùng với con cờ đã toàn bộ biến thành p h ấ n vụn trên b à n chỉ có kia sắc bén trói mắt nam quang tiên kiếm cùng nhiệm vụ giống nhau và bất đồng chính là nhiệm vụ tay phải án lấy cây quạt mà tần không còn lại là tay phải án lấy nam quang tiên kiếm muốn sao thần không lạnh giọng nói hai người như cũ nhìn nhau g i a n g co thật giống như người nào cũng không chịu lui về phía sau nửa phần một hồi lâu ha ha ha ha n h i ệ m vũ phát ra sảng lãng cười to đem tia cây quạt thu hồi vừa mở ra ngón tay lắc đầu nói nói giỡn thần đạo hữu không nên t ư ở n g thiệt nói thật trước đó vài ngày một kiếm tia chém giết trăm tên nhập thánh cường giả huy năng còn rõ mồn một trước mắt n h i ệ m vũ làm sao có thể dâng lên cái loại này tâm tư một câu nói kia nhìn như là ở yếu thế thật ra thì là ở hòa hoãn không khí cùng với biến tướng thương lượng tần không không nói gì nam quang tiên kiếm như cũng đặt ở trên bàn chẳng qua là bất đồng chính là tay của hắn đã không có dựa theo nam quang tiên kiếm thượng ôm quyền nhìn nhiễm vũ cứ như vậy tùy ý nam quang tiên kiếm đặt ngang ở trên bàn nhiễm vũ thoáng nhìn nam quang tiên kiếm đem trong lòng tắc quái tham n h ệ m đè ha hả cười nói tần đạo hữu thanh kiếm này đúng thật là một thanh hiếm có bảo kiếm không biết tần lao đệ có thể hay không đem này bảo kiếm trao đổi cho nhiễm mẫu nhiễm v ụ xảo diệu một cái gọi thay đổi tùy đạo hữu biến thành lao đệ thiên ban thánh giả nhìn một trận kinh hãi nhiễm v ụ một đời người điên danh s ư n g là giết người đoạt bảo cho tới bây giờ cũng không một chút nhữ m ẩ y nơi nào còn biết cái gì giải thích mà hiện tại nhiễm v ụ thế nhưng có hướng một cái giai đoạn thứ nhất nhập thánh đại viên mãn nói ra giao dịch lời của cái này đại biểu lấy nhiễm v ụ giai đoạn hai thậm chí là đứng hàng thứ tám vị thực lực đều muốn tần không hoàn toàn đặt ở cùng mình giống nhau vị trí đối đãi đoạn không có hí trao đổi tần không liếc mắt một cái nhiễm vũ n h ư ớ n g mày nói bản thân ta là muốn muốn nghe nhiễm đạo h ư u có lái cái gì phỉnh dĩ nhiên có thể phần lớn tỷ lệ ta là có cự tuyệt nhiễm đạo h ư u t ầ n không lời của nói vô cùng trắng ra chỉ thiếu chút nữa là nói ra khỏi trực tiếp cự tuyệt ha h a tần lão đệ không nên gấp gáp nhiễm vũ không nóng không nội phảng phất có được rất lớn nắm chặt Đang đồ, Đạo đan tay tay qua chưa nói chuyện, hắn vung tay lên, trong tay như ảo thuật xuất hiện lượng hắn cười nói, không biết. Đạo hưu nghe nói khi thuật hưu túi cười biết. loại xuất một một ảo dĩ ư như dược. như tưởng ợ c có cái cây chậm cũ nặc, nói trong nhiều một cái tánh mạng đan、dược. Nhiễm vụ phe cây quảng, chậm dãi nói ra điều kiện, trên mặt tự tin vẻ như cũ nồng nặc, hắn tin tưởng mình lái điều kiện, tần không sẽ không loại, dãi điều lái điều thí một thể một quạt, mặt tự tuyệt. phe phẩy dụ là ra vũ vẻ sẽ nhiên đây vẫn chỉ là điều thứ nhất không biết là nên nhiễm đạo hữu đánh giá cao mình đan dược giá trị vẫn còn là xem thường tiên bảo giá trị đây tần không trong lòng chợt lóe kinh ngạc nhưng trên mặt chân mày chưa từng mặt nhăn quá một lần dễ dàng mở miệng ha h a đạo hữu chớ để gấp gáp hơn nữa một cái dạ đại vực sâu tầng thứ hai chỉ có một mình ta biết đến chuyện n h i ệ m vũ lay động cây quạt gõ bả vai tin tức gì tần không nhìn n h i ệ m vũ vẻ mặt tự tin cũng dâng lên một tia hứng thú một cái n h i ệ m vũ ra vẻ mê hoặc một bữa t r ậ t một mở cây quạt nói một cái có thể đi thông tin ê nhân con đường tin tức chương năm trăm chín mươi thông thiên t i ể u canh một một cái có thể đi thông tin ê nhân con đường tin tức vê anh bạo tạc tính chất ngôn ngữ ngần ra vô luận là tần không vẫn còn là thiên ban thánh giả t ầ m trung đô h o à n h cả kinh đi thông tin ê nhân con đường tin tức một câu nói kia có thể tuyệt không phải kia chính là mười mấy chữ phân lượng trong đó ẩn chứa chính là hiện nay đạo tri cực hạn thượng một mảnh thần bí tin tức thiên nhân thiên nhân được chứng kiến tiên nhân động phủ t ầ n k h ô n g tự nhiên tin tưởng trên cái thế giới này tất nhiên tồn tại tiên nhân nam quang tiên kiếm c ự là tiên nhân tồn tại tốt nhất chứng minh không chớp mắt nhìn nhiễm vũ t ầ n không biết này nhiễm vũ lời của cũng không phải là ở mở cười vui đây thật là một cái vô cùng mê người điều kiện nếu như nói viên này đủ để cho nhiều người một cái tánh mạng đan dược để cho hắn kinh ngạc như vậy này một cái có thể đi thông tiên nhân con đường tin tức liền để cho hắn vô cùng động tâm tiên nhân tấn không neo mắt lại sau một khắc xin lỗi điều kiện hết sức mê người nhưng một cái không sắc không có thực chất tin tức người nào vừa sẽ tin tưởng tần không ôm bả vai ty không sợ hai chút nào nhìn được gọi là người điên nhiễm vũ cự tuyệt nói như vậy lại một lần nữa vang lên ta cho tới bây giờ cũng không đánh coi là để ngươi tin tưởng bởi vì từ đầu tới đuôi ta cũng không có nhìn xuống nam quang tiên kiếm giá trị cho nên n à y một cái đi thông tiên nhân con đường tin tức chẳng qua là trận này giao dịch miễn phí tặng phẩm thôi ngươi nếu như muốn lời của nhiệm mộ hiện tại có thể nói cho người biết nhiễm quạt lông cảm lạnh gió thần không neo h mắt lại này n h i ệ m vũ trong lúc nhất thời hắn có chút nhìn không thấu nói thần không chầm rãi mở miệng nếu đối phương muốn miễn phí tự nói với mình hắn vừa có cái gì tốt cự tuyệt a này một cái tin tức tự xem như là giao dịch khoái trá tiến hành điểm báo n h i ệ m vũ ha hả cười một tiếng không thiêu không nóng n à y nói theo ta sở hiểu rõ đạo chi cực hạn đi thông tin ê nhân con đường đã không có nói một cách khác đạo tri cực hạn muốn trở thành tiên nhân có thể rất không có khả năng bất quá trên cái thế giới này cũng không có tuyệt đối ta chỉ là để cho ngươi biết một cái phương pháp quả nhiên không có đơn giản như vậy thần không trong lòng thầm suy nghĩ đến mặc dù nhiễm vũ bắt đầu nói ra một câu kia đi thông tin ê nhân con đường tin tức vô cùng mê người có thể hắn biết ngay cả biết được thi hành nhất định là ngàn vạn khó khăn không thể nào như ngoài mặt đơn giản như vậy nếu không đã nhiều năm như vậy trên đời có đạo c h i cực hạn nhưng tại sao ngay cả đám điểm tiên nhân tin tức cùng con đường cũng không n h i ệ m vũ hiển nhiên nhìn thấu tần không tâm tư chậm rãi cười nói tần lao đệ ngươi có thể nghe qua thông thiên kiều thông thiên kiều thần không lắc đầu không biết thông thiên kiều là vật gì thiên ban thánh giả lịch duyệt phong phú có thể đồng dạng là không biết thông thiên kiều rốt cuộc là cái gì thông thiên kiều n h i ệ m vũ phe phẩy cây quạt hai đầu lông mày nhiều hơn rất nhiều trịnh trọng nói thông thiên kiều đại khả đỉnh thiên lập địa dài có thể xuyên qua hôm nay đại lục đó là một tòa to lớn đại cầu chính là thế gian thần bí nhất tồn tại không có ai biết nó đến từ chính nơi nào sự hiện hữu của nó phảng phất giống như thiên địa bản thân cựu thành lập ở thế giới trong h á n so sánh với hết thẻ tiên bảo cũng muốn thần bí nếu như ta năm đó không phải là tình cờ biết được lời của sợ cũng không biết thông thiên kiều tồn tại lấy ngươi mới vừa rồi ý tứ mà nói thông thiên kiều từng tại tiên nhân thời đại tồn tại quá có thể hiện tại thông thiên kiều biến mất thần không chấm g i i nói Niệm h v ụ gật đầu nói ai biết là thật hay giả ta nói rồi ta không có tính toán để ngươi tin tưởng bởi vì ta giống nhau không biết thiện giả thông tin h ê kiểu loại vật này có hay không tồn tại quá không có ai gặp qua ai có thể đủ xác thực tin tưởng đây dĩ nhiên có phải hay không nghe tiếp vẫn còn là tần đạo h ư u nói coi là tần không dương lên lông mày ta nếu như nói không muốn nghe đi xuống ngươi tin sao không tin n h i ễ m vũ biết tần không đem nói quyền cho hắn đó là để cho hắn chọn trọng điểm nói nếu không điểm có tiền không đủ lời của này giao dịch sợ là không có cách nào tiến hành đi xuống thần không ngồi ở trên ghế vừa nghe vừa tự hỏi c h u y ệ n của tui vn lấy ta năm đó tình cờ biết được tin tức tới suy đoán thông thiên k i ể u là duy nhất có thể đạt tới tiên nhân tầng thứ đồ tin đồn thời kỳ thượng cổ tu sĩ tu luyện tới đạo c h i cực hạn này cấp độ muốn bước vào tiên nhân một hàng phải bước qua thông thiên k i ể u nếu như không bước qua này thông thiên k i ể u chính là vĩnh viễn không thể nào thành t i ể u tiên nhân chi đạo nhiễm vũ nói làm sao bước qua kéo dài qua này đại lục mặc dù đạo c h i cực hạn cường giả muốn kéo dài qua một tòa đại lục cũng không coi là dễ dàng nhưng có thời gian lời của hẳn là không k h ó sao nếu quả thật như ngươi nói như vậy nói tựa hồ trở thành tiên nhân cũng là chuyện dễ dàng t ầ n không chê cười một tiếng nhiễm vũ đối với tần không chê cười cũng không tức giận như cũ phe phẩy cây quạt hợp lại một tờ thông thiên kiểu rốt cuộc có không dễ dàng như vậy vượt qua ta và ngươi đều nói là không coi là nếu như ta hiểu biết chính xác đạo nhiều như vậy lời của như vậy ta hiện tại chẳng phải là thành tựu i tiên nhân rồi bất quá khẳng định không có đơn giản như vậy từ một ít lần tình cờ lấy được tin tức đến xem thông thiên kiểu ở tiên nhân thời đại vượt qua người như cũ rất ít rất ít chẳng qua là ở thời gian dài luy kế xuống tới mới nhiều ra một nhóm tiên nhân đội ngũ chẳng qua là hiện tại tiên nhân đều biến mất từ thượng cổ sách cổ cùng với hiện tại đại lục đến xem tiên nhân đúng là tồn tại quá này chứng minh đi thông tiên nhân con đường cũng không phải là một cái hư vô không có tần không m ặ t không đổi sắc nhẹ nhàng nói ngươi tin tức kia đúng là rất làm cho người khác tò mò nhưng chỉ là vạn trượng trong vách núi đích thực chân bảo nhìn qua vô cùng mê người lấy được nói có thể một đêm phất nhanh có thể vô cùng minh bạch mọi người hiểu rõ k í n h hoa thủy n g u y ệ t đồ giá trị không cao nếu không ta sẽ miễn phí nói cho ngươi biết sao n h i ệ m vũ ứng đối tự nhiên tốt lắm nói ra ngươi hạ một cái điều kiện sao thần không nói n h i ệ m vũ trong lòng hư lạnh một tiếng có thể trên mặt như cũ vẫn duy trì hòa thiện đích đủ cười này đệ nhất kiện bảo vật ta liền để ở chỗ này túi l ư ợ n g đồ này bên trong giả chính là ta mới vừa nói cái kia viên c ó thể nhiều một cái tánh mạng đang dược lao đệ nếu như nói m u ố n bất cứ lúc nào cầm đi ba một tiếng n h i ệ m vũ ánh mắt cũng không có nháy mắt quá một lần đem kia quý giá đan dược đặt ở bàn cờ trên bàn một thanh nam quang tiên kiếm một viên có thể làm cho tu sĩ c h ố n g rỗng nhiều ra một cái tánh mạng bảo vật hai kiện bảo vật có thể hai người ánh mắt cũng không có chú ý tại chính mình bảo vật thượng thậm chí ngay cả ly lực cũng không có thi triển tần không ôm bả vai nhiễm vũ phe phẩy cây quạt cũng không sợ bảo vật này đặt ở trên bàn sẽ bị người đột tạo lên đánh lén cho lấy được như vậy đệ nhị kiện bảo vật nhiễm vũ một tá búng tay ha hả cười nói này đệ nhị kiện bảo vật có chút quý trọng một chút lấy ra lúc trước hẳn là muốn trước dùng một vật linh bảo phô ra một con đường nếu không tại sao có thể đủ sấn thác ta muốn xuất ra tới bảo vật giá trị về phần này sấn thác bảo vật ta nghĩ cái này linh bảo đạo hưu hẳn là biết tên là ba giết cắt bỏ canh một đến chương năm trăm chín mươi một giả huyết t hệ canh hai ba giết cắt bỏ thiên ban thánh giả thần thức truyền âm cho tân không nói này ba giết cắt bỏ chính là viễn cổ một vật hung khí tin đồn ba giết cắt bỏ thứ ba cắt bỏ cắt bỏ ra lúc ngay cả khuy đạo c h i cảnh cường giả cũng có thể uy hiếp được ở nơi này người điên trong tay lại càng không biết lây dính bao nhiêu con tánh h mạng mà vượt sâu tầng thứ hai cường giả đi ra sau này ba giết cắt bỏ trực tiếp xếp hạng linh bảo bảng thượng vị thứ bảy linh bảo bảng đứng hàng đệ thất sao này nhiệm vụ cũng là có chút ý tứ dùng linh bảo bảng vị thứ bảy bảo vật tới sấn thác một vật bảo vật nhưng là có chút số lượng hắn mặc dù không có tính toán đem nam quang tiên kiếm lấy ra đi nhưng nhìn này từng cái từng cái liên tiếp mà đến bảo vật cũng không thoát có chút ít h ư ơ n g thú bất quá từ đầu đến cuối hắn tâm trung đô đang suy tư bởi vì hắn mình rõ ràng cự tuyệt nhiệm vụ lời của phát sinh một cuộc giao chiến tỷ lệ quá lớn cùng giai đoạn hai khuy đạo cường giả giao chiến đối với hắn không có lợi vì vậy hắn mới có thể vẫn chỉ hoan thời gian trong lòng nghĩ tới kế sách mà nhiệm vụ tự nhiên không biết trong lòng suy nghĩ ở lấy r a kêu ba giết cắt bỏ sau nói này ba giết cắt bỏ đi theo ta nhiều năm như vậy hôm nay ta chính là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đây cũng là ba giết cắt bỏ nghĩ đến thiên ban đạo hưu hẳn là rõ ràng cho nên ba giết cắt bỏ danh tiếng vừa là không cần ta nhiều lời đi thiên ban thánh giả gật đầu tần không thoáng nhìn trên bàn kia làm như chảy máu cây kéo hắn mở miệng nói này ba giết cắt bỏ đích sắc là một vật bảo vật bất quá càng lợi hại bảo vật cũng chỉ là linh bảo cùng tiên bảo có vĩnh viễn không cách nào vượt qua vượt qua rãnh ngươi nên lấy ra một chút điểm có tiền nếu không sẽ chỉ làm ta nghĩ đến ngươi không có thành ý thôi ha ha ha, ha. đây chính là thành ý kèm theo n h i ệ m vũ một tiếng cười to trên bàn đột nhiên chuyển đến một trận nổ vang chỉ một thoáng cả trong đình viện cũng chạy ra khỏi một đạo kim quang này k i m quang trong nháy mắt thì có trải rộng đại la môn thế cho nên lao ra đại la môn khuynh ê ư ớ n g tần không tay mắt lanh lẹ biết tia sáng này lao ra đại la môn tất sẽ khiến một phen oanh động phất tay bố trí ly lực bình t r ư ớ n g đem tia sáng này cản trở trở về hí tia sáng biến mất biến mất ở n h i ệ m vũ trong tay thần không cùng thiên ban thánh giả nhìn chăm chú nhìn lại đó là một viên đan dược không thay vì nói là một viên đan dược chẳng nói là một viên kim long lánh hạt trâu này kim trâu cả t h ể có một người đầu như vậy lớn nhỏ nếu như chợt nhìn tuyệt đối cho là này một cái hạt trâu nhưng là tu sĩ nhìn kỹ cũng là sẽ phát hiện này kim trâu trên có kinh người đan dược lực